Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 211 Là công tử, lần này ngay tới là muốn mua gì. Trưởng quầy trung niên đã làm ăn mấy chục năm, dù là giọng nói hay biểu cảm khi cư xử với khách hàng đều được tinh toán cực kỳ chính xác, đúng chỗ. Chỉ là khi gặp khách hàng lớn như La Trinh, Trưởng quầy trung niên vẫn không kìm nén được kích động nên giọng cũng hơi run một chút. Ồ, chào trưởng quầy, là Trinh cũng chào lại hắn ta, lần này ta đến là muốn xem thiên cơ các có binh khí gì, trưởng quầy trung niên vốn muốn hỏi những binh khí lần trước thì sao. Hơn 200 món huyền khí, đủ để trang bị cho một đội bảo vệ tư nhân, nhưng lại không biết hắn thu mua nhiều như vậy để làm gì. Nhưng sau khi nghĩ lại, hắn thấy không nên hỏi thì tốt hơn, có lẽ sẽ phạm phải điều kiêng kỵ gì đó của người ta, nếu đắc tội thì không hay. Thế là trưởng quầy trung niên cười hít mắt hỏi, là công tử muốn chọn những binh khí nào, gần đây thiên cơ các chúng ta lại về một lô huyền khí. Hắn cho rằng lần này La Trinh vẫn muốn mua một lô huyền khí, nhưng La Trinh lại lắc đầu nói, lần này ta không mua huyền khí, có gì để lần sau đi. Lần này ta muốn mua một thanh bảo kiếm. La Trinh không vội mua huyền khí để luyện thiên diễn tinh hoa, hắn muốn đợi trương vô huyền đấu giá lô thiên diễn tinh hoa đầu tiên xong rồi xem tình hình thế nào đã. Hướng hồ trong tay hắn vẫn còn hơn 600 giọt thiên diễn tinh hoa Cho dù lần đầu đấu giá, thành công thì lần tiếp theo hắn cũng sẽ không mang hết thiên diễn tinh hoa ra cùng một lần. Ở đông vực, người có thể bán thiên diễn tinh hoa một cách ổn định như vậy chỉ có một mình hắn, độc nhất, vô nhị, không còn ai khác, là Trinh đương nhiên hiểu đạo lý vật quý vì hiếm. Nếu trên thị trường lập tức xuất hiện thiên diễn tinh hoa với số lượng lớn như vậy, giá của chúng sẽ bị giảm mạnh, cho nên chỉ đưa ra thị trường từng chút một mới là cách tốt nhất. Một thanh bảo kiếm, là công tử muốn chọn bảo kiếm như thế nào, trưởng quầy trung niên hỏi. Dẫn ta đi xem một chút đi Bản thân La Trinh cũng không chắc lắm Nên hắn muốn xem trước liếc mắt mắt đã nhìn chúng đồ vật mình muốn là điều tương tối khó khăn Nếu là công tử chỉ muốn chọn một thanh bảo kiếm Đương nhiên không thể là những món tầm thường Ở lầu một này được Trưởng quầy trung niên cười hít mắt mà nói Hắn đã từng thấy khả năng kinh tế của La Trinh Huyền khí còn mua tới vài trăm món Mà hôm nay chỉ muốn chọn một thanh binh khí Thì những món huyền khí ở tầng một Làm sao có thể lọt vào mắt hắn được Để ta dẫn ngài lên lầu hai mấy thứ đồ tốt của thiên cơ các chúng ta hầu như đều ở lầu 2. La Trinh gật đầu, đi theo sau trưởng quầy trung niên. Có điều lên tới cầu thang lầu 2, ở đầu cầu thang lại có hai hộ vệ giơ tay chặn La Trinh lại. lên lầu 2 cần phải đưa ra chứng nhận hội viên của thiên cơ các. Một hộ vệ trong đó nói, trên lầu 2 của thiên cơ các lưu giữ không ít thần binh lợi khí, mỗi một binh khí đều có giá trị rất lớn nên người bình thường căn bản sẽ không được lên. Lúc này trưởng quầy trung niên kia liền lên tiếng, vị la công tử đây không phải hội viên thiên cơ các chúng ta. Nhưng ngài là khách quý của ta, hai người tránh ra. Hai hộ vệ hơi chần chừ. nếu làm vậy thì không hợp quy tắc, nhỡ đâu tên nhóc này lên lầu hai rồi giờ trò, trộm vật gì đó, bọn họ phải ăn nói thế nào. Lúc này trưởng quầy trung niên đã không nhịn được nữa, hắn sợ đắc tội với vị khách quý la trình này nên quát lớn, mau tránh ra cho ta, hai tên khốn kiếp, trưởng quầy trung niên cũng nóng này, mở miệng ra mắng. Hai hộ vệ lộ ra vẻ mặt kỳ dị, nhưng nghĩ tới địa vị của trưởng quầy trung niên, bọn họ chỉ có thể nhịn, lúc này mới tránh sang hai bên nhường cho la trình một lối đi trường quay trung niên giờ mới tươi cười nói mời la công tử lên trên hai tên nhóc này không hiểu quy tắc đừng trách đừng trách la trình cười nhẹ không có gì bọn họ cũng chỉ làm theo quy tắc ngược lại là ta làm có họ mới phải hắn hiểu hoàn cảnh của hai hộ vệ kia từ chức trách của họ thì làm như vậy có gì sai đâu so với lầu một không gian lầu hai của thiên cơ các nhỏ hơn nhiều có điều vì không có ai nên trông có vẻ hơi trống trải tuy không gian không lớn Nhưng dù gì lâu hay cũng là nơi đón tiếp khách quý nên được trang trí tinh xảo lạ thường, nhìn qua cũng có thể thấy được sự chăm chút bên trong. Ví dụ nền được trải một loại thảm nhung màu xanh lá, nhìn có vẻ giống với thảm lông do người dệt ra, nhưng thực tế lại là một loại thực vật sống, được gọi là cỏ địa nhung. Loại cỏ này mọc trong những khe hẹp trên vùng núi cao ở phương Nam, khi dẫm lên cỏ địa nhung sẽ cảm nhận được sự mềm mại vừa phải, đông ấm hạ mát. Lúc đầu, trong hoàng cung nhổ một vạt cỏ địa nhung từ phương Nam về trồng làm nền cung điện. Sau đó đám sĩ tộc khắp đế đô phần thiên cũng trồng theo, tạo thành một trào lưu, nhưng phía Nam vốn cũng không có nhiều núi nên cỏ địa nhung cũng coi như là một vật hiếm. Bị các sĩ tộc điên cuồng tranh cướp, cỏ địa nhung bỗng chốc càng trở nên hiếm hơn, quý giá vô cùng. Giá trị của một bình, một cỏ địa nhung đang dẫm dưới chân e rằng phải lên tới hàng trăm viên phương tinh, đây là con chưa tính đến phí chăm sóc hàng ngày. Người nghèo rất khó tưởng tượng, chỉ là cỏ dùng để làm nền nhà mà lại cần đến số tiền dù bọn họ có kiếm cả vài trăm đời cũng không nổi nhưng điểm đáng chú ý của lầu hai không chỉ có chỗ này ví dụ như cửa sổ ở một bên là dùng lưu ly bảy màu trong suốt còn gờ trang trí ở phía chân tường thì hiện ra từng gợn mây rất tự nhiên đó cũng là loại gỗ vân mỡ ngốc quý giá mời sang bên này mời sang bên này trưởng quầy trung niên thấy la trinh quan sát khắp nơi cho rằng hắn bị khí thế của lầu hai làm cho chấn động chủ nhân của thiên cơ các rất am hiểu tâm lý khách hàng nên việc trang hoàng lầu hai đã tốn rất nhiều tâm tư và tiền bạc chỉ để tạo ra hiệu quả này nhìn thấy biểu cảm của trưởng quầy trung niên là trình lại lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt hắn không hề phản cảm đối với sự xa hoa thư thái mà nếu điều kiện quá kém thì hắn cũng có thể chấp nhận dưới sự hướng dẫn của trưởng quầy trung niên là trình đi xuyên thẳng qua lầu hai không gian lầu hai không hề lớn hơn lầu một có điều đồ tốt được trưng bày ở đây thì không ít dọc đường đi có thể 2. khong thấy từng cái giá trưng 1. co được đặt trên mặt sàn giữa mỗi giá trưng bày đều đặt một món vũ khí ở đây thậm chí còn không có huyền khí có vẻ tất cả đều là linh khí trở lên lúc đi qua La Trinh liền nhìn thấy một thanh đao lớn, toàn thân màu đỏ như lửa. Thanh đao này được gác giữa mấy cái khung sắt, vừa mới tiến đến gần đã có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt. Cho dù là vật vô chủ, nhưng thanh đao này lại có thể thiêu đốt hừng hợp, sức nóng của nó làm cho cỏ địa nhung trên sàn bị khô héo hết cả. Thanh đao lớn này có lẽ là một thanh linh khí thượng phẩm, giá trị hẳn là rất đắt. La Trinh không có cảm tình lắm với vũ khí loại đao, nhưng vẫn dùng ánh mắt tò mò đánh giá vài lần. Trường Quầy Trung niên thấy hắn có hứng thú với thanh đao lớn này liền dừng bước chân. Niềm nở quay đầu lại, định giới thiệu cho La Trinh. Nhưng La Trinh lắc lắc đầu, ra hiệu trưởng quầy trung niên tiếp tục đi về phía trước. Sau đó lại lục tục đi qua một số giá trưng bày vũ khí, ánh mắt La Trinh chỉ hơi dừng lại một chút, lướt qua những vũ khí đó. Một lúc sau, cuối cùng La Trinh cũng dừng lại trước một giá trưng bày. Trên giá trưng bày này có đặt ba thanh bảo kiếm. Kiểu dáng, ngoại hình, màu sắc của ba thanh bảo kiếm này không hề giống nhau, chính vì thế hắn không hiểu tại sao chúng lại được đặt cạnh nhau trưởng quầy trung niên thấy cuối cùng la trinh cũng dừng bước quan sát ba thanh bảo kiếm kia trên mặt hắn mang theo ý cười nói với la trinh đây là ba thanh linh khí thượng phẩm mà lão tiền bối sa đạo tử lúc còn sống đã chế tạo ra của sa đạo tử là trinh hơi ngây người những tông sư luyện khí khác thì la trinh không biết nhưng hắn lại lấy được cuốn luyện khí tông pháp của sa đạo tử sau khi đọc một lượt thì vô cùng kinh ngạc với thủ pháp luyện khí của ông ông là người nổi tiếng bậc nhất trong con đường luyện khí thực sự cũng có chỗ độc đáo của riêng mình vì thế khi nghe nói ba thanh bảo kiếm này là do sa đạo tử luyện ra nhất thời hưng thú cũng tăng lên thấy dáng vẻ của la trinh trưởng quầy trung niên sao lại không hiểu rằng dường như hắn đã nhìn chúng mấy thanh bảo kiếm này nên lập tức vươn tay một tấm vải che ra vừa lấy một thanh bảo kiếm từ trên kẹp khóa xuống vừa nói nói ra thì vận mệnh của ba thanh bảo kiếm này cũng coi như chắc chở nói xong trưởng quầy trung niên rút thanh bảo kiếm màu trắng đầu tiên ra chuyển chui kiếm cho la trinh la trinh vân tay nhận lấy vừa cầm thì lập tức cảm thấy tay trầm xuống Thanh bảo kiếm này nặng quá. Thể lực của La Trinh vốn kinh người, do thể chất đặc biệt nên dù hắn không khởi động sức mạnh của vầy rồng thì sức mạnh cũng đã lớn hơn nhiều so với người thường, nhưng lúc này tay cầm thanh bảo kiếm vẫn cảm thấy vô cùng nặng nề. Thông thường, điểm đáng chú ý của kiếm là sự phóng khoáng, nên trọng lượng thân kiếm đều vô cùng nhẹ, kiếm càng mỏng nhẹ, tốc độ ra kiếm càng nhanh, kiếm khí phát ra càng sắc bén. Nhưng thanh bảo kiếm này thì ngược lại, không biết được dùng cái gì để chế tạo mà lại có trọng lượng lớn như vậy. Trưởng quầy trung niên dĩ nhiên hiểu rõ sự huyền bí bên trong, nên cười khà khà, la công tử nghe ta từ từ nói, sau khi nói xong, hắn thét to về phía bên cạnh, còn không mong mang ghế tới cho bọn ta. La Trinh giờ khóc giờ cười, đãi ngộ của lầu hai cũng quá tỉ bỉ rồi, đứng một lúc còn cần lấy ghế, La Trinh định nói không cần nhưng hai gã sai vặt đã mang hai cái ghế ra đặt phía sau hắn và trưởng quầy trung niên, sau khi trưởng quầy trung niên làm một tư thế mời ngồi mới nói. Thanh bảo kiếm này gọi là cửu trùng phong, là một thanh trọng kiếm. Thần kiếm có trọng lượng gấp 100 lần những thanh bảo kiếm thông thường. Cửu trùng phong sao La Trinh mở nhẹ khóa trên vỏ kiếm, nhẹ nhàng kéo rút ra hơn nửa thanh bảo kiếm. Một thanh bảo kiếm thông thường khi mới rút ra khỏi vỏ kiếm thì sẽ ma sát với khóa sắt trên vỏ, phát ra âm thanh lanh lảnh vui tai. Có điều lưỡi kiếm của thanh cửu trùng phong này quá nặng, lúc La Trinh rút ra chỉ phát ra tiếng vang nặng nề. Lưỡi kiếm rộng hơn, cũng dày hơn không ít so với các loại kiếm thông thường. Trên thân kiếm còn có những hoa văn kim loại theo dạng ô lưới vô cùng đẹp. Thanh kiếm tên cửu trùng phong này thực ra chính là do chí lưỡi kiếm hợp lại thành một. Trường quầy trung niên cười nói. Một một bình 36 thức vuông của Nhật, xấp dỉ ba, 3.057 mét vuông. Trường 212, chín thanh kiếm hợp lại là một, là trình hơi kinh ngạc, vốn hắn còn cảm thấy thân kiếm quá dày, nhưng không ngờ cửu trùng phong lại mang hàm ý này, cho dù là chí lưỡi kiếm mỏng nhất hợp lại với nhau cũng không thể ép tới mức mỏng như vậy chứ. Trường quầy trung niên đau Thuyết luyện khí của Sa Đạo Tử rất tuyệt vời, cũng chỉ có thiên tài như ông ấy mới có thể tạo ra phương pháp luyện chế kheo léo tuyệt vời như vậy. Thép để luyện chế thanh cửu trùng phong này gọi là thép rèn, là một loại vật liệu thép cao cấp có thể kéo dài và rát mỏng. Trước tiên là nung thép rèn đến trạng thái cực mềm, sau đó đặt trên tấm sắt đã được chuẩn bị kỹ trước đó. Bên dưới tấm sắt để đầy than vân phong. Sau khi châm than vân phong lên thì phải nung đủ ba tháng. Tấm sắt đặt phía trên được nung đỏ đến trong suốt, đồng thời vẫn duy trì một mặt phẳng vô cùng ngay ngắn. Sau đó mới có thể đặt thép rèn lên trên tấm sắt, do 12 người đàn ông vạm vỡ đẩy mạnh một trục cán nặng 5000 cân, không ngừng cán lên thép rèn. Trải qua 7 ngày cán ép, thép rèn sẽ bị cán thành từng lớp lá thép mỏng, ép thật chặt trên tấm sắt, lúc này mới lấy cả tấm sắt và lá thép rèn xuống, đợi sau khi nhiệt độ tự giảm đi, những lá thép rèn kia sẽ tự động tách khỏi tấm sắt. Mà lá thép mỏng tới cực hạn này mới là nguyên liệu để chế tạo Cửu Trùng Phong. Lúc này, do Sa đạo tử đích thân làm kiếm, xếp từng tầng lá thép lên tổng cộng phải xếp chín lần mỗi lần xếp chồng lên còn phải thêm vào các nguyên liệu đặc biệt và bí pháp rèn luyện không truyền ra ngoài của ông cả một quá trình cực kỳ rườm ra. sau khi những lá thép này được xếp lại với nhau thì còn phải cho vào trong lò luyện khí dùng chân hỏa để luyện chế đưa từng chút thiên diễn tinh hoa mà luyện khí sư lĩnh hội được vào trong thực ra mọi người đã biết phương pháp luyện chế cựu trùng phong từ lâu nhưng với phương pháp luyện chế này ngoài chính bản thân xa đạo tử ra những người khác căn bản không làm được nghe nói vị tông sư luyện khí trong phần thiên cung cũng từng sử dụng phương pháp này để luyện chế một thanh cửu trùng phong nhưng cuối cùng vẫn thất bại vị tông sư luyện khí đó không có cách nào để xếp chín lớp thép lá lại với nhau cuối cùng chỉ luyện thành bát trùng phong không ngờ luyện chế thanh cửu trùng phong này lại tốn nhiều công đoạn và tâm huyết như vậy là trình rút cả thanh kiếm ra thân kiếm chuyển động linh hoạt trong công chung trọng kiếm có cái tốt của trọng kiếm bởi vì trọng lượng của thanh cửu trùng phong này không nhẹ so với những thanh bảo kiếm khác càng thích hợp bổ chém hơn điểm này cũng không kém so với đao đồng thời lại có ưu thế của kiếm có thể triển khai ám sát thi triển kiếm thuật ai có điều hơi đáng tiếc trưởng quầy trung niên thở dài một hơi đáng tiếc mặt la trinh lộ ra vẻ kinh ngạc dù nhìn từ góc độ nào thì thanh cửu trùng phong này cũng đều vô cùng hoàn mỹ tại sao vẫn còn có chút đáng tiếc trưởng quầy trung niên tiếc nuối nói tiec moi noi thuc ra ban đầu sa đạo tử muốn luyện chế một thanh thập trùng phong nhưng cuối cùng lại thất bại nếu xếp đến thập trùng phong thanh bảo kiếm này rất có khả năng trở thành một thanh tiên khí Thì ra là vậy. La Trình lặng lẽ nhìn thanh bảo kiếm, có thể xếp đến lớp thứ 9 đã giỏi lắm rồi, nếu muốn xếp thêm, sợ là vô cùng khó khăn. Trưởng quầy trung niên cười, có điều, là một thanh linh khí thượng phẩm, thanh cửu trùng phong này đã là thứ nổi bật trong hàng linh khí rồi, không biết La công tử có hứng thú với thanh cửu trùng phong này không. La Trình đẩy lưỡi kiếm vào lại trong vỏ rồi nói, ta muốn xem thêm hai thanh bảo kiếm còn lại, trên giá trưng bày có ba thanh bảo kiếm, La Trình muốn xem xong mới đưa ra quyết định. Đến cấp bậc linh khí này, đích thực là phải chọn kỹ lựa khéo như vậy mới có thể mua được bảo bối vừa ý trường quay trung niên nói xong vươn tay lấy thanh kiếm thứ hai đến đưa cho la trinh thanh bảo kiếm này cả chuôi kiếm và vỏ kiếm đều là màu xanh biếc chắc là chế tạo từ ngọc bích so với thanh cửu trùng phong trước đó thanh bảo kiếm màu xanh biếc này là một cực phẩm khác trọng lượng của thanh cửu trùng phong đó cực nặng nếu người không đủ thể lực mà muốn sử dụng e là sẽ bị gò bó tay chân nhưng cầm thanh bảo kiếm màu xanh biếc này trong tay lại có cảm giác gần như không có trọng lượng nhẹ như lông hồng thanh bảo kiếm này gọi là bích ba cũng là một thanh linh khí thượng phẩm trên thực tế ba thanh bảo kiếm này đều là tác phẩm khi về già của sa đạo tử khi đó sa đạo tử đã vào những năm cuối đời ông vẫn muốn liều một lần cố gắng luyện chế ra một thanh tiên khí có thể được gọi là tông sư luyện khí tiêu chuẩn lớn nhất chính là vị luyện khí sư này có thể luyện ra tiên khí hay không đây là một quy tắc vẫn luôn duy trì ở đông vực suốt mấy ngàn năm nay dù là tông sư luyện khí vương đại của vương gia hay sa đạo tử và vị luyện khí sư ở trong phần thiên cung kia bọn họ được gọi là tông sư luyện khí là vì họ đều đã từng luyện ra tiên khí cả đời vương đại chỉ luyện chế ra được hai thanh tiên khí nhưng như vậy cũng đủ để khiến hắn được xếp vào hàng tông sư còn sa đạo tử sở dĩ danh tiếng và địa vị đều cao hơn nhiều so với vương đại là bởi đời này ông đã từng luyện chế ra 13 thanh tiên khí nhìn vào lịch sử nhiều năm trở lại đây của đông vực số lượng tiên khí mà sa đạo tử luyện chế ra thậm chí đủ để ông ngồi ổn định vững vàng trên vị trí đệ nhất luyện khí sư của đông vực mà mười thanh tiên khí đó đều do sa đạo tử luyện chế thành trong những năm đỉnh cao khi về già ông vẫn muốn luyện chế ra tiên khí nhưng có lòng mà chẳng còn sức nữa rồi ba thanh bảo kiếm này là đợt cố gắng luyện chế tiên khí cuối cùng của sa đạo tử trong những năm cuối đời có thể nói để luyện chế ba thanh bảo kiếm này sa đạo tử đã dồn hết tâm huyết cuối cùng trong cuộc đời rồi mới đi về cõi tiên nếu không phải việc dốc toàn bộ sức lực để luyện chế ba thanh bảo kiếm này đã khiến ông hao tổn quá nhiều tinh lực thì có lẽ ông đã có thể sống thêm được hai ba năm nữa Là trình động nhẹ tay, thanh bích bà kia liền bắn ra khỏi vỏ, vút, vù vù vù vù. Thân bích bà được rút ra một lúc nhưng vẫn không ngừng rung động, phát ra từng tiếng kêu nhẹ trong không khí. Tiếng kiếm vang ngân dài mà kỳ ảo, giống như tiếng tiên nữ đang đánh đàn, êm tai dễ nghe, khiến tâm trạng của con người được thả lỏng. Là trình giơ thân kiếm lên, thân kiếm mỏng gần như trong suốt, có thể nhìn xuyên từ bên này sang bên kia. Đường nhìn được lọc qua một lớp thân kiếm nên các đồ vật nhìn thấy đều là màu xanh. kiếm tốt. Phải nói kiến thức của La Trinh cũng không phải nông cạn, hắn từng vào bảo khố của thanh bạch đế, cũng từng qua tiên phủ, nhưng nhìn thấy thanh bảo kiếm màu xanh bên ngoài đẹp đẽ, lại mỏng đến cực hạn này thì vẫn không nhịn được mà khen ngợi. Trưởng quầy trung niên cười, bích ba dĩ nhiên là kiếm tốt. Thân kiếm là dùng cánh ve của yêu thú cấp 7 kim thiền tử tạo thành. Kim thiền tử cũng là một loại yêu thú cực kỳ hiếm, tuy không hiếm bằng hòa hạt sư nhưng cũng chẳng kém là bao. Cánh ve kim thiền tử dĩ nhiên khó có được mà dùng cánh ve của nó để chế tạo thành thân kiếm thì lại càng khó hơn. Cánh ve kim thiền tử tất nhiên rất cứng chắc, trời sinh đã có thể cắt sắt như bùn, sắc bén lạ thường, nhưng trực tiếp dùng để chế tạo thân kiếm thì vẫn chưa đủ. Dù gì cánh kim thiền tuy cứng chắc, sắc bén, nhưng lại không đủ độ dẻo. Cánh ve này khi chưa lấy xuống khỏi cơ thể kim thiền tử thì còn coi là được, nhưng một khi đã lấy khỏi cơ thể thì sẽ mất đi hoạt tính, trở nên giòn hơn, chỉ cần hơi bất cẩn thôi cũng sẽ vỡ thành mảnh vụn càng không thể dùng để chế tạo thân kiếm, cho nên sau khi săn giết Kim Thiên Tử thì còn phải lấy máu của Kim Thiên Tử để ngâm cánh. trong thời gian một ngày một đêm nhanh chóng trở về Đế Đô Phần Thiên giao đến tay xa Đạo Tử, lập tức bắt đầu sử dụng bí pháp để tiến hành xử lý cánh ve. chỉ có như vậy mới đủ để duy trì tính dẻo ở mức độ cao nhất. thanh bích ba này tuy chưa luyện chế thành tiên khí, nhưng trong các linh khí thượng phẩm, nó cũng là một thanh bảo kiếm tốt nhất. có thể nói nói là linh khí thượng thượng phẩm, uy lực đã cận kề nhất với tiên khí rồi trưởng quầy trung niên nói xong trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tay la trinh cẩm thanh bích ba đứng dậy tiện tay múa phải kiếm tuy rằng hắn tu luyện từ đàn quyền chứ không phải là công pháp kiếm thuật nhưng kiếm pháp cơ bản vẫn là kỹ năng mà mỗi võ giả bắt buộc phải luyện một bộ kiếm pháp cơ bản được hắn thi triển ra nhanh nhẹn vô cùng giống như máy bay nước chảy hơn nữa thân kiếm bích ba này là dùng cánh ve chế tạo ra mà cánh ve không giống với kim thiết dù gì cánh ve cũng là mọc ra rồi dần sinh trưởng trên đó phủ đầy những lỗ trống nhỏ li ti nhiều không đếm xuể la trình thử truyền chân nguyên thiên ma vào trong kết quả dường như chỉ trong chớp mắt chân nguyên thiên ma đã tràn đầy trong thân kiếm khiến nó lập tức thay đổi màu sắc từ màu xanh biếc ban đầu biến thành màu tím đen la công tử đối với thanh bích ba này ý người thế nào trưởng quầy trung niên hỏi ý thăm dò la trình gật đầu quả thực là kiếm tốt ta muốn hỏi thanh cửu trùng phong kia và thanh bích ba này giá cả hai thanh này khác biệt thế nào trương quầy trung niên chỉ vào thanh cửu trùng phong nói cả hai thanh này đều là linh khí thượng phẩm nhưng giá tiền thì lại có khác biệt hơi lớn giá bán của cựu trùng phong chỉ cần 3 vạn viên phương tinh còn giá bán của bích ba thì là 8 vạn viên phương tinh nghe được giá trưởng quầy trung niên báo ra la trinh cũng có chút kinh ngạc mặc dù biết rõ giá của linh khí thượng phẩm sẽ không thấp nhưng hắn cũng không ngờ sẽ đắt đến mức này có điều nghĩ lại hắn lại thấy thản nhiên lấy ngay tinh hạch hỏa hạt sư của hắn làm ví dụ mỗi một viên hỏa hạt tinh hạch đã đấu giá được 7 vạn viên phương tinh mà thanh bích ba kia là dùng cánh của kim thiền tử để chế tạo bởi vì kim thiền tử không hiếm bằng hỏa hạt sư hơn nữa cánh kim thiền tử chủ yếu dùng để luyện chế binh khí hoặc ám khí mà hỏa hạt tinh hạch thì có thể giúp luyện khí sư luyện dược sư gia tăng uy lực của bản mệnh chân hỏa nên giá cả có thể sẽ rẻ hơn một chút có điều cánh của kim thiền tử lấy về xong còn phải được luyện chế huống hồ bích ba này xuất thân từ chính tay của tông sư luyện khí sa đạo tử cái giá này đã coi như không cao rồi thậm chí có thể gọi là rẻ hiện tại trong tay la trình không có nhiều phương tinh như vậy nhưng mà vấn đề này lại dễ giải quyết Trương Vô Huyền đã đưa cho hắn lệnh bài của hiệu đổi tiền Thiên Lộc, hắn có thể tới đó lĩnh Phương Tinh, còn về việc lĩnh bao nhiêu, La Trình Tin chỉ cần nói với Trương Vô Huyền một câu, dù gì bản thân hắn vẫn còn 50 giọt Thiên Diễn Tinh Hoa ở trong tay Trương Vô Huyền. Giá trị của 50 giọt Thiên Diễn Tinh Hoa không chỉ là vài vạn viên Phương Tinh. Một bích Ba, sóng biếc. Chương 213, lần trước ở khu đấu giá Thiên Lộc xuất hiện một lô Thiên Diễn Tinh Hoa lại bị người ta đấu giá mất, điều này đã khiến cho một đám lão quái vật trong đế đô hối hận không thôi. Nếu đám người đó đều ở hiện trường, e rằng 50 giạt thiên diễn tinh hoa ngày hôm đó không chỉ đơn giản là mời mấy vạn viên phương tinh. Sau khi La Trinh hỏi xong, giá bán liền trả lại thanh bích ba trong tay, lập tức chỉ vào thanh bảo kiếm thứ ba hỏi, trưởng quầy, không biết thanh bảo kiếm thứ ba này gọi là gì? Trưởng quầy trung niên treo thanh bích ba vững vàng trên giá trưng bày, nhìn qua thanh kiếm thứ ba, lập tức lắc đầu thanh bảo kiếm thứ ba này, ta nghĩ ngài không nên mua. Ồ, vì sao vậy? La Trinh kinh ngạc nói. Thanh bảo kiếm thứ ba này là một tác phẩm vẫn chưa hoàn thành, trưởng quầy trung niên chậm dãi nói. Trong lúc luyện chế thanh bảo rai noi trong luc luyen thứ ba này, sa đạo tử chọn một ngày một đêm không hề ngủ, sau khi thu hồi chân hỏa luyện khí, ông ngồi thiền trên mặt đất, sau đó liền không hề tỉnh lại nữa. Sa đạo tử cứ ngồi như vậy mà ra đi, là trinh khẽ nhíu mày. Ý ông là, sa đạo tử vì luyện chế thanh bảo kiếm này mới chết, cũng có thể nói vậy, nhưng mà cũng không thể nói vậy, tuổi thọ của sa đạo tử đã tận. Vốn dĩ cũng biết bản thân mình không sống được bao lâu nữa. Đối với ông ấy, có thể luyện ra một thanh tiên khí còn quan trọng hơn việc bản thân sống thêm được vài năm nữa nhiều. Chỉ là quá đáng tiếc, thanh bảo kiếm này cũng có khả năng đột phá lên tiên khí. Nhưng vì vẫn chưa hoàn thành nên chỉ có thể coi là một sản phẩm chưa hoàn thiện, trưởng quấy lắc đầu nói. Nếu đã là một sản phẩm chưa hoàn thiện, tại sao vẫn đặt ở đây là trinh ngạc nhiên, lẽ nào có người sẽ mua một sản phẩm chưa hoàn thiện? Khà khà, trưởng quấy trung niên cười, có thể trở thành tiên khí chưa hoàn thiện dĩ nhiên cũng không phải là vật tầm thường. Nó đương nhiên có giá trị của nó, không tin thì la công tử. Ngài xem, trường quầy trung niên nói xong liền lấy thanh bảo kiếm thứ ba ra. So với hai thanh bảo kiếm trước đó, thanh bảo kiếm thứ ba này nhìn qua không có gì nổi bật, bề mặt vỏ kiếm phủ bụi, cả thanh kiếm không có một chút linh tình đang nói nào. Nếu so ra, thanh cửu trùng phong trước đó giống như một vị đại hán khi thể uy mảnh, chỉ cần đứng ở đây sẽ gây ra cho người khác một áp lực vô hình, còn thanh bích ba thứ hai giống như một sát thủ khí thế phóng khoáng im ắng như tờ mà nhạy bén dị thương thanh kiếm thứ ba này nhìn bên ngoài không thấy có gì đặc biệt có thể giống một tên ngốc tướng mạo đứng đắn nhưng thực tế lại không có suy nghĩ gì thanh kiếm này đã mất đi nội tại trường quầy trung niên chầm chậm kéo thân kiếm ra thanh kiếm này đã gần hoàn thành rồi thì ánh mắt la trình chú ý đến lưỡi kiếm lông mày không nhịn được lại giật giật lưỡi kiếm sắc bén dị thường ở giữa phát ra từng đường khí thức sắc bén ổn định nhưng ngoại trừ lưỡi kiếm ra Thân kiếm, chuôi kiếm, vò kiếm đều là một tầng bụi phủ. Thực ra thanh bảo kiếm này đã gần hoàn thành rồi, chỉ là sa đạo tử chưa làm nốt công đoạn cuối cùng thì đã ra đi mất. Mà công đoạn cuối cùng cũng chính là công đoạn quan trọng nhất, ngưng luyện, trưởng quầy trung niên vuốt ve thanh kiếm. Cái gọi là ngưng luyện, chính là rèn luyện thiên diễn chi đạo mà luyện khí sư lĩnh hội được, rót vào trong vũ khí, chỉ có như vậy mới ban cho vũ khí một linh hồn thực sự, từ đó tạo thành phẩm cấp cho các loại vũ khí, bảo bối chúng ta đặt thành vũ khí chưa hoàn thiện này ở đây chính là hy vọng vị luyện khí sư nào có duyên với nó đến mua và hoàn thành nó quá trình ngưng luyện này phải dựa vào sự lĩnh hội thi thiên diễn chi đạo của luyện khí sư mỗi luyện khí sư lại có lĩnh hội khác nhau đối với thiên diễn chi đạo nếu là một luyện khí sư bình thường mua về hiệu quả ngưng luyện e rằng không được tốt nói không trường phẩm cấp được luyện ra có khi cho hoan thien nay o đay chinh la hy vong vi luyen khi su nao co là huyền khí ấy chứ la trinh hỏi trường quầy trung niên gật đầu cười đúng vậy thanh bảo kiếm này chúng ta chỉ để giá là một vạn viên phương tinh Nếu luyện khí sư lĩnh hội được thiên diễn chi đạo một cách sâu sắc mà mua về thì rất có khả năng sẽ tạo được một thanh tiên khí, nếu bán qua tay chắc cũng phải tới trăm vạn thậm chí phải trăm vạn viên phương tinh. Chỉ là nhiều năm trở lại đây cũng có rất nhiều luyện khí sư xem qua thanh bảo kiếm này, nhưng lại không ai dám chắc chắn. Cái gọi là ngưng luyện chính là kết hợp những gì mình lĩnh hội được từ thiên diễn chi đạo, luyện nhập vào trong, nếu trực tiếp rót thiên diễn tinh hoa vào thì sao? La Trình hỏi. Ha ha ha. Nghe thấy lời nói của La Trình, trưởng quầy trung niên đột nhiên cười sảng khoái. Thiên Diễn Tinh Hoa là Tinh Hoa mà Thiên Diễn chi đạo kết tụ thành, hiệu quả đương nhiên sẽ tốt hơn so với Ti Thiên Diễn chi đạo. Vậy tại sao người khác không mua về rồi rót Thiên Diễn Tinh Hoa vào? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Câu này hỏi rất hay. Đầu tiên là Thiên Diễn Tinh Hoa giá cao, hơn nữa có tiền mà không mua được. Huống hồ thanh bảo kiếm này là binh khí chưa hoàn thiện, ai biết nó cần nuốt bao nhiêu Thiên Diễn Tinh Hoa? Lấy tiên khí ra để so sánh, mấy chục đến trăm giọt Thiên Diễn Tinh Hoa cũng chưa chắc có thể ngưng luyện thành phẩm cấp cho thanh kiếm này. Hơn nữa. Nếu có nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, các luyện khí sư đó có thể trực tiếp đi tăng cường một thanh linh khí thượng phẩm thành phẩm luôn cho rồi, dù từ góc độ lựa chọn hay là góc độ an toàn, hiệu quả đều tốt hơn nhiều." Trưởng quầy trung niên nói, "Thì ra là vậy. Đầu tiên thiên diễn tinh hoa thuộc loại đồ vật dù có tiền cũng không mua nổi, mấy năm gần đây cũng không thấy có mấy người bán. Huống hồ, nếu luyện khí sư có được thiên diễn tinh hoa thì có thể lựa chọn cường hóa một thanh linh khí, trong tay một số người có sẵn linh khí thượng phẩm, mà đó cũng là vũ khí thường dùng của họ." nên trực tiếp cường hóa vũ khí trong tay mình thành tiên khi đương nhiên sẽ hiệu quả hơn so với cường hóa một thanh bảo kiếm. Chưa hoàn thành, nhưng thanh bảo kiếm này lại rất thích hợp với La Trinh. Trong tay La Trinh còn có một lượng lớn thiên diễn tinh hoa, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc kỹ thuật luyện khí, nhưng độ khó của công đoạn ngưng luyện này cũng không hề cao, hắn có thể thử. Nghĩ đến đây, La Trinh đột nhiên cười nhẹ rồi mới nói với trưởng quầy trung niên, ta muốn thanh bảo kiếm này, hả, trưởng quầy trung niên cho rằng mình nghe nhầm Ngài nói ngài muốn thanh bảo kiếm thứ ba La Trinh gật đầu, nghiêm mặt nói Ta muốn nó Nhưng, nhưng Trưởng quầy trung niên có hơi do dự Thực ra hắn chưa nói hết sự tình cho La Trinh Theo nguyên tắc mà nói Thanh bảo kiếm này vốn là không bán Bởi vì bản thân nó còn được gửi gắm theo cả di nguyện chưa hoàn thành của sa đạo tử Trưởng quầy trung niên còn nhớ chủ nhân của thiên cơ các từng nói với hắn một câu Nếu thanh bảo kiếm này gặp được người có duyên Thật sự có thể biến nó thành tiên khí Thì dù là cho không cũng được Thấy biểu cảm do dự của trưởng quầy, La Trinh buồn bực hỏi, làm sao, thanh bảo kiếm này không phải giá một vạn viên phương tinh sao, trưởng quầy có phải là chê ít hay không? Điều đó thì lại không phải. Trưởng quầy vội vàng quát quát tay nói, đương nhiên không có chuyện này, La Công Tử, ta sẽ nói thật với ngài, thiên cơ các chúng ta đặt thanh bảo kiếm này ở đây, không phải là muốn bán nó, mà hy vọng thu hút được một vị luyện khí sư có thể hoàn thành nó. Nếu ai đó thực sự có thể hoàn thành thanh bảo kiếm này, ngưng luyện thành tiên khí thiên cơ các chúng ta có thể tặng không nhưng nhưng trưởng quầy trung niên nhìn la trinh mà dù hắn nhìn như thế nào cũng không thấy la trinh giống một luyện khí sư ồ thì ra là vậy nếu ta cứ muốn mua nó thì sao la trinh hỏi điều này không phải là không thể chuyện làm ăn đã đến tận cửa một trưởng quầy như hắn không thể đuổi đi được có điều thanh bảo kiếm này hắn không thể tự đứng ra vậy nên lúc này mới nói để ta đi trình bày với chủ nhân của ta ngài đợi một chút nói xong trưởng quầy trung niên vội vã đi về một góc của lầu hai La Trinh ngồi tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Hắn lại hơi tò mò, chủ nhân của thiên cơ các này là ai? Đợi được khoảng một tuần hương, trưởng quầy trung niên lại vội vã chạy qua nói với La Trinh. Là công tử, chủ nhân của chúng ta có lời mời, ngài ấy muốn gặp công tử một chút. La Trinh lập tức đứng dậy, trưởng quầy trung niên đó liền lấy thanh bảo kiếm trên giá trưng bày ra, dẫn La Trinh tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, La Trinh và trưởng quầy trung niên đi đến cuối lầu hai. Ở đây có một cái cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp. Sau khi đi lên theo cầu thang là tới trước một cánh cửa sơn màu đỏ, Trưởng Quầy Trung Niên gõ nhẹ cánh cửa màu đỏ, sau đó liền nghe thấy một giọng nữ khàn khàn truyền tới, mời vào. Chủ của Thiên Cơ Các là một cô gái, trên mặt La Trinh lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà theo Trưởng Quầy Trung Niên vào trong. Sau khi đẩy cửa, La Trinh liền nhìn thấy một tấm da bạch hổ hoàn chỉnh, có một cô gái đang ngồi ngay ngắn bên trên, mà cuối phòng, lửa đang hừng hực thiêu đốt trong chiếc lò ở vách tường. Khuôn mặt cô gái này cũng không quá đẹp tóc buộc cao ở phía sau đầu, dù là mặt mũi có hơi đen nhưng cũng chính vì vậy mà nhìn có một vẻ phong tình khác, cô gái đó để chân trần, dựa vào đầu hồ ở trên tấm da, giơ một tay chống cằm nhìn ra cửa. Mặc dù đã giữa mùa đông, nhưng nàng ta lại mặc rất ít, phần lớn làn da màu lúa mì đều lộ ra ngoài, trưởng quầy trung niên vừa vào, đã cúi đầu xuống, không dám nhìn dù chỉ một chút. Mà La Trinh vừa nhìn qua, lập tức cảm thấy tâm trí kích động, cả cơ thể đều bị sắc thái mị hoặc của người con gái kia chế trụ, miệng đắng, lưỡi khô. Toàn thân bắt đầu nóng lên, đây là một loại mỹ thuật, trong lòng La Trinh khẽ động, hàn ý thức được phản ứng của mình không bình thường. Trên đời này có một số phụ nữ, bẩm sinh đã có mỹ thuật, cũng có một số phụ nữ là do sau này tu luyện mà thành. Một số loại mỹ thuật lợi hại thậm chí còn có thể dùng trong chiến đấu, khiến đối thủ không thể tập trung tâm trí. hơn nữa còn có thể dùng một ánh mắt đã bắt được đối thủ, khiến đối phương cam tâm tình nguyện đầu hàng, giơ tay chịu trói. Cô gái này có phải là có mỹ thuật bẩm sinh hay không? La Trinh cũng không quan tâm hắn hiểu rõ tâm trí của mình thật sự bị cô ta ảnh hưởng khó trách trưởng quầy vừa vào đã cúi đầu hẳn là cũng hiểu rõ sự lợi hại về mỹ thuật của bà chủ hắn nói cho cùng mỹ thuật cũng giống một số dạng ma thuật đều làm mê hoặc tâm trí của con người nếu linh hồn mạnh mẽ đương nhiên sẽ không sợ sự mê hoặc của mỹ thuật mắt la Trinh hơi chấp nhẹ trong đầu lập tức rơi vào một khoảng không kỳ ảo sau khi tiến vào cảnh giới vong ngã những mỹ thuật này muốn gây ảnh hưởng tới la Trinh thì chính là nằm mơ ánh mắt hắn lập tức khôi phục lại sự bình thản Trường 214, ồ, cô gái kia ồ lên một tiếng với giọng khàn khàn, La Trinh có thể nhanh chóng chống bị mỹ thuật của mình, điều này nằm ngoài dữ liệu của nàng. Phải biết, những người trẻ tuổi thường có sức đề kháng rất kém bị mỹ thuật, dáng vẻ người trước mắt cũng chỉ vào khoảng 16-17 tuổi, là cái độ tuổi ngựa non háo đá, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại có thể phá hỏng bị thuật của nàng, điều này cũng đủ khiến nàng phải giật mình. Vì vậy, dù chỉ mới gặp mặt một lần, bà chủ thiên cơ các liền sinh ra hứng thú với La Trinh. Là ngươi muốn mua thanh bảo kiếm kia Cô gái dùng chất giọng khàn khàn hỏi Giọng nói tuy khàn khàn Nhưng khi lọt vào tai cũng cực kỳ dễ chịu La Trinh gật đầu nói Đúng vậy Ồ Cô nàng lấy tay vốt bộ lông trên đầu bạch hầu bên cạnh Trưởng quầy tề không nói với ngươi sao Thanh kiếm này thật ra không bán Thực ra trưởng quầy tề cũng đã nói rồi Chẳng qua là ta cứ cố ý muốn mua thôi La Trinh nói Cô nàng lên lắc đầu Thanh bảo kiếm này là xa đạo tử dùng những hơi thở cuối cùng để chế tạo nên Ông ấy và cha ta là bạn tốt của nhau, trong di thư được lưu lại của xa đạo tử có nói thế này. Nếu sau này có vị luyện ký sư nào có thể luyện thanh kiếm này thành tiên khí, thì có thể tặng miễn phí, nhưng nếu không chắc chắn, dù có ra giá cao tới mức nào cũng không bán. khoe miệng La Trinh hơi nhếch lên, nếu ta chắc chắn có thể ngưng luyện thanh bảo kiếm này thành tiên khí, ngươi thực sự bằng lòng đưa tặng. Nghe được lời nói của La Trinh, vị trưởng quầy trung niên vẫn đang cúi thấp đầu ở bên cạnh có hơi kinh ngạc một chút. Nhưng lúc này bà chủ của hắn ở đây nên cũng không tới phiên hắn lên tiếng. Cô nàng lấy tay che miệng, cười đến run rẩy cả người. công tử xin đừng nói đùa, ngươi còn chẳng phải là luyện khí sư, cả người. Công tử xin đừng nói đùa. Ngươi còn chẳng phải là luyện khí sư, trong cơ thể ngay cả chân hòa cũng không có. Làm sao hiểu được thế nào là ngưng luyện? Thực ra ngưng luyện cũng không cần dùng đến chân hòa, thế nhưng người hiểu được ngưng luyện đương nhiên đều là luyện khí sư. Cô gái kia nhìn ra la trinh tu luyện chân nguyên chứ không phải chân hòa, nên liền nghi ngờ lời nói của hắn muốn ngưng luyện thanh bảo kiếm kia thành tiên khí thì trước hết phải là luyện khí sư. cô nói vậy là sai rồi, đúng là ta không tu luyện công pháp chân hỏa, nhưng luyện khí đâu nhất định phải dùng chân hỏa trong cơ thể, dùng dị hỏa khác không phải cũng có thể luyện khí sao? La Trinh cười nói. cô nàng thở dài một hơi, rõ ràng đã nghĩ là La Trinh lừa gạt nàng. dù sao có phải luyện khí sư hay không, nàng liếc mắt là có thể nhìn ra được, chắc chắn vị thiếu niên trước mắt này không thể là luyện khí sư. muốn vạch trần lời nói dối của hắn thực sự quá đơn giản. Nếu ngươi đã là luyện khí sư, thì hãy lấy cái gọi là dị hỏa của ngươi ra xem một chút. Dứt lời, cô nàng búng tay một cái, ngọn lửa hừng hực cháy trong lò sưởi ở vách tường bên cạnh trợt bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn bằng khoảng bàn tay, hơn nữa hình dáng ngọn lửa bỗng biến thành một con chim nhỏ bay ra khỏi lò, hỏa linh. Còn ngươi là trình hơi co lại, từ lúc hắn mới tiến vào cũng đã cảm thấy ngọn lửa này có chút đặc biệt, thế nhưng lại không ngờ, ở cái lò trong vách tường này tồn tại một con hỏa linh hỏa linh là một loại hỏa diễm cực kỳ đặc thù tục truyền thời xa xưa có một thị tộc đã dựng nên một tòa hỏa lò ngọn lửa đó cháy quanh năm suốt tháng không tát còn thị tộc kia cũng cực kỳ cường đại ngàn năm từng bước mở mang bờ cõi từ trong ra ngoài trở thành một thị tộc lớn nhất trong đông vực thời xưa lúc ban đầu hỏa lò kia cũng là thánh hỏa của thị tộc đó trải qua hơn một ngàn năm vẫn chưa tát một lần ngọn lửa kia thiêu đốt hơn một ngàn năm cuối cùng cho ra đời một con hỏa linh thiêu đốt hơn một ngàn năm mới có thể sinh ra một con hỏa linh hơn nữa cũng chỉ là có thể như vậy có thể tưởng tượng được hỏa linh chính là cực kỳ hiếm có giống như địa tâm hỏa mà la trinh từng hấp thụ không biết nó đã tồn tại trong huyệt động dưới đất bao lâu vậy mà còn chưa tạo ra được con hỏa linh nào ta không thích người khác lãng phí thời giờ của mình hy vọng ngươi không phải tên lửa gạt cô nàng kia lại cất tiếng khàn khàn với giọng thản nhiên con hỏa linh nhỏ nhỏ xoay chung quanh ngón tay cô gái kia tung tăng nhảy nhót thỉnh thoảng còn dùng hỏa nhãn nhìn chằm chắm la trinh bất thình lình kêu to một tiếng giống như cảm nhận được ý nguyện của chủ nhân nên uy hiếp la trinh bà chủ thiên cơ các này rốt cuộc là người phương nào trong đế đô phần thiên từ khi nào lại ẩn giấu cao nhân như thế hơn nửa tuổi cô gái này có vẻ cũng chỉ khoảng chừng 20, thế nhưng thực lực lại sâu không lường được la trinh căn bản không nhìn thấu sức mạnh của cô ta lớn như thế nào nhân tài thế này e rằng cho dù là thanh vân tông cũng khó bồi dưỡng ra nhưng đối phương đã bộc lộ hòa diễm của bản thân để làm mẫu cho mình la trinh lại vô cùng chấn định ngược lại nói ý của ngươi là nếu ta có dị hỏa như lời nói ngươi có thể đem thanh bảo kiếm này tặng miễn phí cho ta cô nàng cười nhạt nói đương nhiên là không thể dù sao vẫn phải xem ngươi có tư cách này hay không Sa đạo tử là lão tiền bối nguyện vọng của ông ấy ta đương nhiên muốn giúp ông ấy hoàn thành nếu ngươi chỉ thi triển được ngọn lửa thông thường căn bản không đủ tư cách làm sao ta có thể giao thanh bảo kiếm này cho ngươi nếu ngươi đi ra khỏi cửa thiên cơ các của ta tùy tiện tìm một luyện khí sư rồi luyện thanh bảo kiếm này thành một thanh lính khí thực phẩm thậm chí là linh khí trung phẩm vậy hoàn toàn trái với nguyện vọng của sa đạo tử đã khuất rồi la trinh mỉm cười lập tức nói với tề trưởng quầy bên cạnh người có thể tránh mặt một chút không tề trưởng quầy liếc mắt nhìn la trinh rồi yên lặng lui ra khỏi phòng đối với tề trưởng quầy mà nói sinh mạng quan trọng hơn cái lòng tò mò này đây là chân lý mà hắn lăn lộn nhiều năm trên thương trường mười lĩnh ngo được đến khi tề trưởng quầy rời khỏi rồi đóng cánh cửa kia lại lúc này la trinh mới khai thông lò luyện khổng lồ trong đầu Lập tức một ngọn lửa màu đen tinh khiết chui ra từ mi tâm của La Trinh, trôi lơ lửng trước mặt hắn. Thông thường hỏa diễm đều sẽ sản sinh nhiệt độ, cho dù là con hỏa linh ở cái lò trong tường kia cũng không có khả năng thu hết tất cả nhiệt độ của mình vào bên trong, chỉ là cô gái kia không sợ nhiệt độ cao nên hỏa linh mới có thể bay lượn ở bên tay nặng. Nếu là một người bình thường, lúc này sợ là đã sớm bị hỏa linh kia thiêu cháy khét một mảnh, nhưng một luồng hắc hỏa La Trinh gọi tới này, nhìn qua thì lạnh như băng, giống như không hề có nhiệt độ. Trong nháy mắt khi luồng hắc hỏa bị gọi tới, Hỏa Linh bên tay cô gái kia tựa như gặp khắp tinh, bỗng dưng run run kịch liệt, hỏa diễm trên thân thể nó không ngừng lay động. Con người của cô gái kia đột nhiên cũng co lại, vẻ mặt thận trọng nhìn luồng hắc hỏa trong tay La Trinh, trên mặt khó có thể che đậy biểu cảm khiếp sợ. Hỏa Linh bên tay cô nàng dường như không thể chống lại nỗi sợ hãi, đối với hắc hỏa nên càng ngày càng run mạnh, bỗng dưng xoay vài vòng trên không trung rồi lập tức chui vào chiếc lò trong vách tường. "Ngươi, ngọn lửa này," cô nàng thận trọng nói, "là một con Hỏa Linh." La Trinh để hắc hỏa tùy ý xoay quanh trên không trung một hồi. Hắc hỏa cũng không phải hoàn toàn do La Trinh không chế nên lập tức triệu hồi ra như vậy, nó vốn định ra để kiếm ăn. Thực đơn của hắc hỏa cũng rất đa dạng, ngoài việc cắn nốt hết thần binh lợi khí ở bên ngoài, những hỏa diễm cũng có thể trở thành thức ăn của nó tương tự như vậy. Vốn nó đã phát hiện ra một con hỏa linh, đang hưng phấn biết bao định nhào qua, không nghĩ tới La Trinh lại ra lệnh, bắt nó trở lại lo luyện trong đầu nên đương nhiên nó cũng không tình nguyện lắm. Nhưng dù sao nó cũng ở trong đầu La Trinh. Huống hổ trước đây La Trinh cũng cho nó ăn không ít khí giới, thế là sau khi bài lượn trên không chung một vòng mới chui vào giữa chân máy La Trinh, La Trinh khẽ mỉm cười nói. Có phải hỏa linh hay không, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta hy vọng ngươi thực hiện lời nói lúc trước. Cô nàng liên tỉnh lại từ trong rung động bởi hắc hỏa kia, dựa vào kiến thức của nàng, số dị hỏa với hỏa linh nàng từng thấy qua cũng không dưới trăm loại. Từ kiến thức đó mà phán đoán, uy lực của một ngọn lửa cũng không phải chỉ xét trên nhiệt lượng tòa ra và lực phá hoại mà là lấy mức độ kiếm chê thu mình của ngọn lửa để phán đoán. Ví như con hỏa linh bên người nàng, nếu như thu lại uy lực của ngọn lửa đến cực hạn thì có thể bay qua bó củi mà không làm cháy nó. Đây cũng là một con hỏa linh cực kỳ lợi hại rồi. Nhưng luồng hắc hỏa của La Trinh mà nàng vừa thấy kia, nhìn qua giống như không có chút nhiệt độ nào hết, thậm chí còn lạnh như băng, dường như nó chỉ có hình dáng của ngọn lửa, còn trên thực tế hoàn toàn không phải hỏa diễm. Uy lực của ngọn lửa này, rốt cuộc lớn chừng nào? Vấn đề này, La Trinh cũng không dù sao đến tận bây giờ là trinh cũng còn chưa phát hiện thấy có gì hắc hỏa này không phá được dù là nguyên liệu cứng rắn nhất dùng để chế tạo huyền khí thượng phẩm dưới ngọn lửa của hắc hỏa thì cũng chỉ trong nhảy nháy mắt đã phân giải thành thiên diễn tinh hoa ở trước mặt hắc hỏa bất kỳ vật gì cũng sẽ mềm yếu giống như ngọn nến cô nàng liếc mắt nhìn là trinh một cái thật sâu trong mắt có một tia lưỡng lự tuy ngươi có dị hỏa của chính mình nhưng ngươi lại không phải là luyện khí sư đúng là ta không phải luyện khí sư thật nhưng ta có thể trở thành một luyện khí sư ta có niềm tin rất lớn về việc có thể luyện thanh bảo kiếm kia thành tiên khí la trinh cười nói hiện tại la trinh thực sự không nắm được kỹ thuật luyện khí nhưng vấn đề là thiên diễn tinh hoa trong tay hắn cũng không phải nhiều bình thường hắn không tin nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy mà không thể ngưng luyện được thanh bảo kiếm kia một người không phải luyện khí sư mà dám nói mình có thể ngưng luyện ra tiên khí nếu không phải thấy hỏa diễm của la trinh quỳ dị như vậy có đánh chết của nàng này cũng không tin nhưng bây giờ nàng cũng hơi dao động thiếu niên này rõ ràng không phải người thường Trên người hắn còn có những bí mật gì? Trong đông vực, từ lúc nào lại có thể xuất hiện nhân tài như vậy? Nghĩ tới lời sư phụ từng nói, còn có lời phụ thân dặn dò, nàng bỗng dưng mỉm cười, nói với La Trinh, nếu ta đã nói được, thì sẽ làm được. Nàng vỗ tay một cái, trưởng quầy trung niên đứng ở ngoài liền đẩy cửa đi vào. Trưởng quầy tề, thanh bảo kiếm đó tặng cho hắn đi. Trưởng quầy tề lộ vẻ trần trừ, cái này, cô nàng phất tay một cái, phần thưởng người đáng được nhận, đương nhiên cũng sẽ không thiếu một phần, người không cần lo lắng. Nghe cô gái kia nói vậy, trưởng quầy tề chỉ có thể đưa thanh bảo kiếm đang cầm trong tay cho La Trinh. La Trinh tiếp nhận bảo kiếm, hướng về phía cô gái kia chắp tay cúi đầu, đa tạ đã ban kiếm, cô nàng gật đầu, không thèm để ý nói. Tuy là do thanh bảo kiếm này trong người cũng không phải lựa chọn tốt nhất, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, trong đông vực cũng không có vị tông sư luyện khí nào mới, mà vương đại và các vị tông sư khác lại không chịu ra tay, thanh bảo kiếm này để ở đây cũng coi như là lãng phí. Nếu như ngươi thực sự chắc chắn, ngược lại có thể thử một lần, giống như lời của sa đạo tử có nói trong di ngôn, tất cả chỉ cần là người có duyên đi. La Trinh gật đầu, nói tạ ơn, lần nữa rồi mới rời đi. Trong lòng hắn mừng rỡ, cũng gấp gấp muốn thử một chút, xem lợi dụng thiên diễn tinh hoa có thể luyện thanh bảo kiếm này đến mức nào. Sau khi La Trinh rời khỏi, trưởng quay tê lập tức thay đổi bộ dáng, ánh mắt sáng quắc nhìn cô nàng kia nói, ngại làm như vậy, hình như có hơi vượt quá quý củ. Cô nàng lắc đầu. Ánh mắt lơi biếng nhìn ngọn lửa cháy hừng hực trong lò ở vách tường, cho tới tận lúc này, con hỏa linh kia còn ngồi lạnh run trong vách, nàng thản nhiên nói, Quy củ, đông vực những năm gần đây, có được mấy thiên tài. Một người duy nhất vẫn còn bị nhốt ở luyện mục sơn mặc người ta làm bừa, sợ là đông vực cũng bị hoang phế cả rồi. Nhưng tên nhóc nhóc này chẳng qua, trưởng quầy tế lắc đầu, vẫn không đồng ý với lời giải thích của nàng, chẳng qua cái gì, cao thủ tiên thiên. Ánh mắt của ta không bao giờ sai, chỉ là một thanh vân tông sợ là còn không chứa nổi hắn hãy chờ xem không bao lâu nữa sợ rằng hắn thật sự có tư cách đi trên thanh vân lộ cô nàng hít mắt nói giống như mắt mèo về đêm tản ra mị thái vô tận ngài khẳng định như vậy trưởng quầy tề thận trọng hỏi cô nàng bỗng nhiên quay đầu chỉ vào lò sưởi trong tường cười với trưởng quầy tề mà nói vừa nãy ngươi không ở trong phòng không biết chuyện nên ta cũng không trách ngươi xem chu tước trong lò sưởi bị dọa sợ thành bộ dáng gì rồi trưởng quầy tê liếc mắt nhìn qua con hỏa linh trong lò đang kịch liệt run run, dường như sợ hãi vô cùng. Trưởng Quầy Tề lập tức biến sắc, cái này, vì sao Chu Tước bị sợ đến như vậy? Chương 215. Một viên phương tinh cũng không tốn, La Trinh chẳng mất gì lại đạt được một thanh vũ khí chưa hoàn thiện, coi như vận khí cũng tốt, nhưng La Trinh biết, người ta cũng không phải tặng không cho mình. Lần trước khi La Trinh thu mua vũ khí có thể không nhìn ra, thế nhưng lần này La Trinh chỉ cần nhìn cũng biết, dù là Trưởng Quầy Tề hay cô gái kia đều không phải người thường. Trưởng Quầy Tề thì thôi, Có thể không nói tới, nhưng thực lực của cô gái kia cao thâm đến mức La Trinh không thể nhìn ra nông sâu thế nào, cường đại ra sao, hơn nữa, bên người còn nuôi dưỡng một con hỏa linh. Một thiên cơ các buôn bán vũ khí nho nhỏ, lại ẩn giau nhân vật như vậy, vương triều phần thiên cũng thật là nhiều nhân tài ẩn giật, chỉ là vì sao bọn họ phải ẩn nấp ở trong thiên cơ các, điểm này La Trinh nghĩ mãi không thông. Nhưng nếu đã chú ý tới bọn họ thì La Trinh chỉ cần lưu tâm hơn một chút là được rồi, khi hắn trở lại thanh vân tông vẫn thì là sáng sớm. Hôm nay trên núi có nhiều sương mù, trong mỗi ngọn núi ở Thanh Vân Tông đều là một mảng mây mù dày đặc bao phủ. La Trình bước vào Thanh Vân Tông nhưng cũng không đi Tiểu Vũ Phong mà đi thẳng tới Chám Hoa Phong phía sau Tông môn. Chám Hoa Phong cũng không thuộc về nhóm 33 phong mà một bên tiếp giáp với luyện ngục sơn. Luyện ngục sơn là ngọn núi lửa duy nhất hoạt động ở Thanh Vân Tông, nhưng có một hỏa mạch kéo dài từ bên trong luyện ngục sơn sang tới Chám Hoa Phong, vậy nên Thanh Vân Tông liền biến nơi này thành nơi luyện khí của Thanh Vân Tông. Ngọn núi này cũng thu nhận các đệ từ bên ngoài nhưng các đệ tử được thu nhận không cần phải tập võ mà là tu luyện khí, so với khảo hạch của đệ tử trên các đỉnh núi khác, khảo hạch của ngọn núi này không phải là các đệ tử theo con đường võ đạo mà là con đường luyện khí. Nhưng ở phương diện bồi dưỡng luyện khí sư Thanh Vân tông cũng không được coi là đặc biệt nổi bật, vì vậy số lượng đệ tử tu luyện trên núi cũng không nhiều, không giống 33 phòng khác đều kín người, hết chỗ, dù là đệ tử ngoại môn trên phòng nào thì số lượng cũng phải hơn vạn người. Còn Trảm Hỏa phong này, tất cả đệ tử cộng lại cũng chỉ có ngàn người mà thôi tuy số lượng ít thế nhưng đệ tử chám hỏa phong vẫn tương đối được ưa thích trong toàn bộ đông vực không có nhiều luyện khí sư chám hỏa phong mặc dù không có luyện khí sư cấp bậc tông sư nhưng không ít đệ tử có trình độ tương đối cao đệ tử thanh vân tông nhiều như vậy ngay từ đầu thì đều tu luyện quyền pháp đến giai đoạn giữa chắc chắn phải chọn một binh khí cho mình nhưng bây giờ giá cả binh khí lại đắt như thế một thanh huyền khí thượng phẩm tùy tiện nào đó cũng có giá hơn trăm viên phương tinh một đệ tử bình thường hoàn toàn không đào đâu ra được cho nên nhờ đệ tử chám hỏa phong chế tạo khí giới trở thành lựa chọn của rất nhiều đệ tử thanh vân tông mà để giúp đỡ nhóm luyện khí sư của chám hỏa phong thanh vân tông cũng công khai quy định chỉ cần giúp đệ tử thanh vân tông chế tạo một món binh khí thanh vân tông sẽ khen thưởng thêm một số lượng điểm tích lũy nhất định quy định này đã kích thích những nhóm luyện khí sư trên đỉnh núi kia tích cực tôi luyện luyện khí sư rất giàu có thế nhưng cũng rất nghèo bởi vì trong quá trình luyện tập luyện khí cần phải tiêu hao lượng lớn vật liệu nhưng lại chỉ chế tạo ra một đồng phế phẩm mà giá vật liệu dùng cho luyện khí thường cũng không vừa. Sau khi luyện chế trở thành phế thải, toàn bộ vật liệu sẽ tổn thất gần hết. Nếu có điều kiện thu về thì cũng rất ít. Loại lãng phí này không phải người bình thường có thể gánh vác nổi. Vì vậy nếu có chí muốn trở thành luyện khí sư, đầu tiên đừng nói gì đến thiên phú luyện khí mà phải xem gia đình có giàu hay không. Khoảng cách giữa luyện mục sơn và chám hỏa phong cũng không xa. Ngọn núi này cũng không cao, đứng ở dưới có thể nhìn thấy luyện mục sơn cao ngất ở bên cạnh. Hai bên đối lập sẽ cảm thấy chám hỏa phong chỉ là một sườn núi nho nhỏ lúc này một mảng khói đen đang không ngừng bay ra khỏi núi hẳn là đệ tử trên chám hỏa phong đang luyện khí trong quá trình luyện khí nếu như nắm giữ sức lửa không tốt lò luyện khí sẽ sinh ra khói đen cuồn cuộn nếu như có thể điều khiển tốt chân hỏa trong cơ thể thiêu đốt hoàn toàn vật liệu trong lò luyện khí thì sẽ không có khói bốc lên đi lên dọc theo con đường bằng phẳng trên chám hỏa phong thấp bé chỉ chốc lát sau đã thấy các kiến trúc chỉnh tề trên đỉnh núi điều khiến la trinh ngạc nhiên chính là những kiến trúc này đều rất đặc sắc Đại đa số đều dùng sắt thép trộn đá để xây nên. Trên đỉnh chám hỏa phong này không hề thấy một tòa kiến trúc nào bằng gỗ. Có lẽ do bên dưới chám hỏa phong còn có một mạch núi lửa, nhiệt độ quanh năm cực cao. Hơn nữa trong quá trình luyện khí cũng khó tránh khỏi sản sinh ra những tia lửa, mà gỗ lại quá dễ bén lửa. Vì vậy nơi này không có phòng ốc bằng gỗ. Mục đích của La Trinh chỉ là mượn lò luyện để dùng một lúc mà thôi. Lò luyện ở trên chám hỏa phong cũng không phải khó tìm, chỉ cần nhìn theo từng luồng khói đen cuồn cuộn trên bầu trời là có thể tìm ra được. Đi qua một cánh cửa, bước vào trong. Ở trong sân có một cái lư đồng thẳng đứng cao bằng một người, lư đồng này chính là lò luyện khí. La Trinh từng ở trong huyệt động của Tà lang nhưng khi đó hắn lại bị giam trong lò luyện khí một hồi lâu. Lúc đó La Trinh vốn còn muốn mang lò luyện khí của Tà lang đi, nhưng kích thước của nó quá lớn, không thể nhét vào trong nhẫn tu gì nên cũng chỉ có thể bỏ qua. Mặt Tà lang chỉ là một luyện khí sư nửa bước tiên thiên, mặc dù trình độ luyện khí có đôi chỗ độc đáo, nhưng đương nhiên không thể so sánh với Thanh Vân Tông chiếc lư đồng trước mắt này toàn thân sáng loáng, trên vách lư có khắc nhiều loại ký hiệu, hiển nhiên cao cấp hơn nhiều so với lò luyện khí của tá lang. ở xung quanh lò luyện khí đang có bảy, tám đệ tử bận biểu gấp rút. nhóm luyện khí sư tu luyện trên chám hỏa phong đương nhiên cũng chia làm nội ngoại môn, nhưng nội môn và ngoại môn của tiểu vũ phong hay ba phong khác vốn tách biệt với nhau, mà đệ tử ngoại môn tôi luyện trong chám hỏa phong lại ở cùng một chỗ với đệ tử nội môn, cùng nhau phân công hợp tác. đệ tử ngoại môn chủ yếu phụ trách một vài việc nặng nhọc khổ cực như vận chuyển các việc lặt vặt, mà đệ tử nội môn thì phụ trách việc phóng chân hỏa vào trong lưu đồng. khi la trinh tiến vào bên trong, một vị đệ tử mặc trường bào đen đang ngồi trên xếp bằng trên sân, chân hỏa từ trong hai tay hắn không ngừng cuộn cuộn tràn vào miệng lư đồng đang mở. mấy vị đệ tử mặc trường bào trắng đang phụ trách làm việc vặt nhìn thấy la trinh tiến đến thì một vị trong đó đi lên nói, Thật thất viện chúng ta đang luyện khí, người lạ đừng tới gần. đệ tử chám hỏa phong được phân chia theo viện môn, một đường đi thẳng tới đây, phía trước mỗi tòa nhà đều ghi chú tên của viện môn trên bảng hiệu mà trên căn nhà này có ghi thập thất viện. Hôm nay đệ tử thập thất viện đang luyện chế một thanh huyền khí thượng phẩm, luyện chế huyền khí trung phẩm. đối với những đệ tử này mà nói vẫn còn hơi khó một chút. tuy nói chân hỏa trong cơ thể bọn họ tinh khiết hơn so với tà lang, uy lực cũng lớn hơn, nhưng kỹ xảo và độ thuần thục đều còn kém hắn rất rất xa. thấy dáng vẻ, khi thấy hung hăng của đệ tử ngoại môn này, La Trinh liền dừng bước. một vị đệ tử ngoại môn trong đó đi lên phía trước, quan sát La Trinh vài lần, phát hiện ra La Trinh là đệ tử Tiểu Vũ Phong. Thông thường đệ tử 33 mươi ba phong tới chám hỏa phong đều là nhờ chế tạo vũ khí. Đối với đệ tử trên đỉnh chám hỏa phong mà nói, đó là một chuyện tốt. Nhưng La Trinh mặt trường bảo trắng, nói như vậy thì là một đệ tử bình dân không quyền không thế, trong tay hẳn là không có tiền, điểm tích lũy thì càng không trông mong gì được. Những nhiệm vụ đệ tử ngoại môn có thể hoàn thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay, điểm tích lũy ít đến đáng thương, có thể đoán ngay cả huyền khí hạ phẩm rẻ nhất cũng không mua nổi. Vì vậy sắc mặt đệ tử ngoại môn này không tốt chút nào. Qua loa hỏi. Ngươi tới có chuyện gì, muốn mua khí giới? Lạt trình lắc đầu nói. Không mua, huyền khí mà những đệ tử chám hỏa phong này luyện chế ra, đương nhiên là trình không thể nhìn chúng. Vậy ngươi tới chám hỏa phong làm gì, muốn chơi thì đi chỗ khác, đến quây dối đại sư huynh chúng ta luyện chế huyền khí thượng phẩm, ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Đệ tử ngoại môn phất phất tay đổi người, khi nói đến huyền khí thượng phẩm, hắn ta còn có chút kiêu ngạo, hơn một ngàn đệ tử chám hỏa phong, nay luyen che ra đuong nhien la trinh khong the nhin chung vay nguoi toi cham hoa phong lam gi muon choi thi đi cho khac đen quay roi đai su huynh chung ta luyen che huyen khi thuong pham cộng chia ra cả trăm tiểu viện. Thế nhưng tiểu viện có thể luyện chế ra huyền khí thượng phẩm thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu hôm nay bọn họ luyện chế thành công thì chính là một loại chiến công to lớn, đệ tử trong ngoại thất viện này, dù là ngoại môn hay nội môn cũng đều có thể được thưởng không ít. Đương nhiên, cái này có thể nói là không ít đối với bọn họ, nhưng trong mắt La Trinh thì chẳng đáng là gì. Tuy đệ tử ngoại môn đuổi người, nhưng La Trinh cũng không di chuyển mà đứng tại chỗ lắc đầu nói, ta muốn mượn lò luyện khí của các ngươi dùng một lát. Đám đệ tử ngoại môn nghe thấy lời nói của La Trình thì lập tức sững sốt, bỗng nhiên cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn làm trò cười cho chúng ta xem, mượn dùng lò luyện khí của chúng ta, ngươi muốn luyện khí? Ta không luyện khí, ta chỉ muốn ngưng luyện." La Trình nghiêm nghị nói. Luyện khí là một kỹ thuật phức tạp, La Trình không được tiến hành huấn luyện, không có hệ thống, cũng vô cùng xa lạ đối với mấy bước phần đầu của luyện khí, thế nhưng bước ngưng luyện này chỉ là sự lĩnh ngộ thiên diễn chi đạo của luyện khí sư, có thể La Trình lĩnh ngộ thiên diễn chi đạo không sâu. Nhưng trong tay hắn có thiên diễn tinh hoa, cho nên đối với La Trinh thì ngưng luyện đơn thuần cũng không khó lắm. Ha ha, đệ tử ngoại môn kia như nghe được một chuyện cười lớn, tục ngữ nói khác nghề như cách núi, đệ tử 33 Phong đều là người tu luyện võ đạo, cũng không phải luyện khí sư. Đương nhiên, cũng không thể nói mấy trăm ngàn đệ tử 33 Phong không có ai là luyện khí sư, thế giới lớn như vậy, vĩnh viễn chẳng bao giờ thiếu thiên tài, trong đó cũng có người đã tu luyện võ đạo, lại tinh thông luyện khí, thế nhưng đệ tử ngoại môn này lại cố chấp cho rằng. Là trình trước mắt nhất định không làm được. Ta đã nói rồi, nếu như người ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì để làm thì ngoan ngoãn chạy đi nơi khác mà chơi. Đi nhanh một chút cho ta, ta còn phải đóng cửa, đệ tử ngoại môn đó cuối cùng không nhẫn nại được, muốn đuổi người. Vào thời khắc này, lò luyện khí bên kia bỗng dưng xảy ra chuyện. giòn vang phát ra từ trong lò luyện khí, 216 Chỉ nghe thấy một tiếng keng giòn vang phát ra từ trong lò luyện khí, sau đó từng luồng khói đen bốc lên cuộn cuộn. Đệ tử ngoại môn bên này nhìn lại, sắc mặt nhất thời hết sức khó coi, nguy rồi Chuyện gì xảy ra? Chân hỏa của đại sư huynh không đủ sao? Không áp chế được vật liệu trong lò, sắp nổ lò rồi. Nhiệt độ trong lò luyện khí quá cao, áp lực trong ngoài lại hoàn toàn khác biệt. Để đè ép áp lực cao bên trong lên vách lò được thiết kế vô cùng dày. Nếu chỉ dựa vào vách lò đơn thuần thì không thể ngăn được năng lượng trong lò luyện khí. Nhiều khi còn cần kinh nghiệm phong phú và thủ đoạn thích hợp mới có thể ứng phó với tình hình trong lúc luyện khí. Những vật liệu kia để vào trong lò luyện khí sẽ phát sinh những phản ứng kỳ lạ. Mỗi người có một loại phương pháp đối phó không giống nhau, cho nên kinh nghiệm và kỹ xảo là rất cần thiết vào lúc này. Đây cũng là lý do vì sao dù Tà Lang chỉ có thực lực nửa bước Tiên Thiên Thế nhưng lại luyện chế binh khí tốt hơn đệ tử Thanh Vân Tông nhiều. Hơn nữa, Tà Lang còn không được ai truyền thụ phương pháp luyện khí chính thống, nếu như có cao nhân chỉ điểm, chỉ sợ hắn không chỉ có thể luyện chế ra huyền khí thượng phẩm đơn giản như vậy, mà còn có thể luyện chế ra linh khí. Vị đại sư huynh thập thất viện ngồi ở ngay vị trí đầu tiên kia, lúc này sắc mặt cũng hết sức khó coi lò bị nổ là chuyện lớn trên chám hỏa phong chi phí chế tạo những lò luyện khí này rất xa xỉ mỗi một lò luyện khí đều dùng đồng để tinh chế thành bên trong còn tăng thêm một ít kim loại hiếm nếu như lò luyện khí thực sự nổ tổn thất này không ai có thể gánh nổi vì vậy lúc này toàn bộ đệ tử thập thất viện đều bối rối đạo sư ta đi gọi đạo sư nếu lò đã sắp nổ thì cũng chỉ là trong nháy mắt chờ ngươi kêu được đạo sư đến thì hoa cúc cũng nguội cả rồi đệ tử nội môn đứng bên ngoài lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng cấp đến độ chỉ biết xoay quanh đại sư huynh dùng chân nguyên áp chế tận lực tách phôi kiếm và các vật liệu khác trong lò ra có người đề nghị trên mặt vị đại sư huynh kia đầy mồ hôi hắn chút thêm từng luồng chân hỏa trong tay vào trong lò luyện khí miến răng nói ta đang cố hết sức rồi thế nhưng phôi kiếm và các nguyên liệu khác đều bám chặt vào nhau ta thực sự tách không ra cố lên đại sư huynh nỗ lực lên đột nhiên đối mặt với tình huống này la trinh đứng ở cửa viện chớp mất một cái Lò luyện khí này nổ hay không, cũng không liên quan tới hắn. Nhưng nghĩ đến chuyện mình vốn muốn mượn lò luyện khí của bọn họ dùng, nên lúc này có thể giúp bọn họ một tay. Vì vậy La Trinh liền đi về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Vị đệ tử ngoại môn đó lúc này cũng sốt ruột, nhưng hắn ta cũng chỉ có thể lo lắng xua, không thể giúp bất cứ việc gì. Đột nhiên nhìn thấy La Trinh đi tới nên hắn liền nổi giận. Lúc này trong sân đã rối loạn lung tung tùng phèo, tên nhóc này còn tiến vào thêm viền phức, đây không phải là muốn ăn đòn sao. Vì vậy, vị đệ tử ngoại môn vươn nắm đấm, đánh về phía La Trinh, tuy đệ tử chám hỏa phong cũng tu luyện, thế nhưng bài học chủ yếu là luyện khí. Vì vậy trên con đường võ học bọn họ không thể so được với đệ tử 33 phong, cho dù là tiểu vũ phong kém nhất thì bọn họ cũng vẫn kém xa tị tắc. Huống chi vị đệ tử ngoại môn này chỉ mới là luyện tùy cảnh mà thôi, một quyền này đánh tới, làm sao đủ để động đến La Trinh. La Trinh chỉ nhẹ nhàng di chuyển, cả người liền giống như quỷ mị, bỗng dưng tốc độ tăng lên tránh khỏi một quyền này. Lại không chút hoang mang mà đi tới phía đại sư huynh kia. Đệ tử ngoại môn này thấy một quyền của mình thất bại, sửng sốt một chút, ý thức được tên nhóc này thực lực hơn người. Nhưng lúc này dù thế nào hắn ta cũng không muốn tên này tiếp cận đại sư huynh nên vội vã hô, mọi người cản tên kia lại, hắn muốn quây rồi. Nhanh, nhanh. Một tiếng kêu của vị đệ tử ngoại môn này khiến mấy vị đệ tử khác cũng vây về phía La Trinh. Thế nhưng dù bọn họ có ngăn cản như thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển của La Trinh. Hắn chỉ hơi né tránh. Cả người vẫn dùng tốc độ không nhanh không chậm đi tới như trước. Thân pháp quỷ dị và tốc độ như vậy khiến cho những đệ tử này được mở rộng tầm mắt, sau đó mới có người trong bọn họ tỉnh ngộ lại, nếu thực lực của người này mạnh như vậy, hoàn toàn có thể giúp đại sư huynh, La Trình quả thật định trợ giúp vị đại sư huynh kia một tay. Sau khi lướt qua lò luyện khí, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, đúng lúc vị đại sư huynh kia chưa kịp phản ứng thì La Trình đã đưa tay vỗ vào sau lưng hắn, khả năng khống chế chân nguyên thiên ma của La Trình hiện tại Mặc dù không đến mức lô hỏa thuần thanh một, nhưng cơ bản cũng đã thông thạo. Mới đầu, La Trình thậm chí còn không thể khống chế được lực chiếm đoạt của Chân Nguyên Thiên Ma, nhưng bây giờ, khi muốn ngăn không cho Chân Nguyên Thiên Ma cắn nuốt thì trong đan điền của hắn sẽ tồn tại một nửa Chân Nguyên Thiên Ma và một nửa Chân Nguyên Tử Đàn. Lúc này La Trình thản nhiên nói, thản lỏng, rồi lập tức vỗ một trường trên lưng của đại sư huynh, trong tay không ngừng truyền Chân Nguyên Thiên Ma qua. Đại sư huynh lúc đầu có hơi lo lắng, hắn không rõ hành động của La Trình rốt cuộc là như thế nào nhưng không ngờ La Trinh lại truyền chân nguyên, hơn nữa chân nguyên của tên nhóc này còn rất mạnh mẽ. Vốn Dĩ Hàn đã cố gắng đến mức cực hạn, lợi dụng chân hỏa trong tay tạo thành một lưới chân hỏa để ép phôi kiếm và các vật liệu liệu đang kịch liệt biến hóa trong lò vào cùng một chỗ, đây là biện pháp duy nhất, phôi kiếm và vật liệu phản ứng càng kịch liệt, lưới chân hỏa sẽ bị tiêu hao càng nhanh. Chân hỏa của hắn đã sắp khô kiệt, một khi phôi kiếm thoát khỏi lưới chân hỏa này, thế nào cũng nổ lò, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào tốt hơn ngoại trừ cố hết sức chống đỡ thì cũng không có đường nào để đi không nghĩ tới vào lúc này là Trinh lại truyền cho hắn chân nguyên tinh thuần như thế nhất thời chân hỏa trong tay hắn đậm đặc hơn ba phần vù vù từng lừng chân hỏa phun ra không ngừng tràn vào trong lò luyện khí hình thành lưới chân hỏa chỉ trong nháy mắt lưới chân hỏa đã được củng cố cố định vững vàng phôi kiếm di động bất thường kia lại các đệ tử thập thất viện thấy chân hỏa của đại sư huynh lại dồi dào sau đó phản ứng trong lò luyện khí từ từ dừng lại thì mới thở hắt ra một hơi lúc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía la trinh đã không còn như lúc trước nữa bọn họ không nghĩ tới la trinh lại có thực lực như thế có thể trợ giúp đại sư huynh vượt qua cửa ải này sau khi chân hỏa của đại sư huynh phụt lên hừng hực một lúc sau mới chậm rãi thu tay lại lúc này trong lò luyện khí tỏa ra từng đợt khói trắng chứng minh tình hình trong lò đã ổn định trước khi mở lò luyện khí ra luyện khí sư có thể căn cứ vào luồng khói bay ra mà đoán được xác suất luyện chế thành công nếu như là khói đen thuần túy như vậy xác suất thành công sẽ nhỏ đến mức đáng thương Xác suất thành công chỉ vào khoảng 2 phần, nếu như là khói trắng đen xen kẽ tạo thành sám lạnh thì xác suất lên tới 3 đến 5 phần. Nếu như tỏa ra là khói trắng tinh, chứng minh tạp chất trong phôi, kiếm và vật liệu đã được thiêu đốt hoàn toàn, xác suất thành công lúc này cao vô cùng, khoảng chừng có tới 8 phần thành công. Đây vốn là lần đầu người thập thất viện luyện chế huyền khí thượng phẩm nên xác suất luyện chế thành công cũng không cao lắm, chỉ cần trong quá trình không nổ lò thì dù là khói đen bọn họ cũng có thể chấp nhận, nếu như tỏa ra khói trắng bọn họ còn phải đốt hương cảm tạ trời đất thế nhưng bây giờ trong lò đang tỏa ra khói trắng nhìn thấy đám khói màu trắng các đệ tử thập thất viện lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên không nghĩ đến lần đầu tiên thử nghiệm luyện chế huyền khí thượng phẩm mà đã thành công trên chám hỏa phong chuyện này cũng không thường xuyên xảy ra nên khó tránh việc bọn họ vô cùng hương phấn tuy tỏa ra khói màu trắng thì cũng chỉ có 8 phần thành công nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để bọn họ mong đợi rồi đại sư huynh ngồi tại chỗ thở ra một hơi thật sâu trên mặt cũng lộ ra nụ cười Vốn đã sắp nổ lò vậy mà lại mạnh mẽ đảo ngược tình hình, hắn như vừa bước qua kiếp nạn sinh tử vậy. Nhưng mấu chốt nhất vẫn cần phải cảm ơn người đã giúp hắn một tay. Vì vậy đại sư huy xoay người lại, chắp tay với La Trinh nói, đa tạ vị huynh đệ này đã ra tay tương trợ đúng lúc, nếu không tình huống vừa rồi thực sự không ổn chút nào, ta tên Tử Hàm, chính là đại sư huynh của thập thất viện. La Trinh đáp lễ lại, tự giới thiệu mình, La Trinh, đệ tử ngoại môn tiểu Vũ Phong. Tử Hàm gật đầu, liền hỏi. Là trình huynh tới chám hỏa phong chúng ta là muốn luyện chế một thanh huyền khí sao. Từ hàm ta tuy là tài nghệ không tinh, luyện chế huyền khí thượng phẩm vẫn còn có chút không tới. Huynh cũng thấy lần này thứ ta luyện chế chính là huyền khí thượng phẩm, kết quả lại suýt chút no lò. Nhưng huyền khí hạ phẩm và huyền khí trung phẩm thì không vấn đề gì, ta có thể giúp một tay. Con người đều là như vậy, ngươi chủ động giúp người khác, người khác cũng sẽ chủ động giúp ngươi. Là trình trợ giúp từ hàm thoát khỏi vận mệnh lò nổ nên lúc này tử hàm mới muốn giúp hắn luyện chế một món huyền khí để tặng lại. đừng nói là huyền khí, dù là linh khí cũng chẳng là gì trong mắt la trinh. vì vậy la trinh lắc đầu cười nói: đa tạ ý tốt của tử hàm huynh, nhưng thật ra không cần đâu. ta tới nơi này chỉ là muốn mượn lò luyện khí của các huynh một lát. cái gì? tử hàm liền sừng sốt, hoài nghi nhìn la trinh. một lâu hỏa thuần thanh, khi đạo sĩ luyện đan thành công, lửa trong lò sẽ chuyển hết sang màu xanh. từ nay để hình dung kỹ nghệ, học vấn, công phu đã đạt đến trình độ hoàn mỹ vô cùng nhẫn nhịn. Chương 217. Đây cũng là lần đầu tiên đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong lại chạy đến Trảm Hỏa Phong mượn lò luyện khí để dùng. Từ Hàm cũng từng nghe nói tới một vài đệ tử có thiên phú kỳ tài, không chỉ tu luyện võ đạo mà thuật luyện khí cũng có trình độ thâm hậu, nhưng loại đệ tử này nhất định là có sĩ tộc lớn chống đỡ sau lưng, lò luyện khí của những sĩ tộc kia còn cao cấp hơn so với Trảm Hỏa Phong lai chay đen cham hoa phong thế nên việc gì cần tới tìm bọn hắn mượn dùng, cap hon so voi cham hoa thật là vậy, ta chỉ muốn mượn dùng lò luyện khí của các huynh một chút thôi. Nhưng huynh yên tâm, ta sẽ không để phát sinh loại chuyện như nổ lò đâu, bởi vì ta không phải là dùng luyện chế binh khí, mà là muốn ngưng luyện một món binh khí." La Trinh giải thích, lần này thì Từ Hàm càng thêm hồ đồ. Nghe khẩu khí này của La Trinh, hắn cũng không phải là luyện khí sư, cũng không thể là luyện khí sư, vậy mà muốn tiến hành ngưng luyện một món binh khí, đây là chuyện gì không biết. Cái gọi là ngưng luyện chính là luyện khí sư lấy những hiểu biết của mình với thiên diễn chi đạo để ngưng luyện vào trong binh khí, chỉ sau khi ngưng luyện mới có thể làm cho binh khí có được phẩm cấp Có thể nói, điểm mấu chốt nhất trong ngưng luyện chính là lĩnh ngộ được thiên diễn chi đạo nhiều hay ít, chuyện này trực tiếp quyết định phẩm cấp của một món binh khí, chính là một câu gia còn không có, lông bám vào đâu. Nếu La Trinh không phải luyện khí sư, làm sao hắn lại lĩnh ngộ được thiên diễn chi đạo? Nếu đã không lĩnh ngộ được thiên diễn chi đạo, vậy hắn tiến hành ngưng luyện cái gì? Vì vậy từ hàm cũng cảm thấy ủ ủ cạc cạc. Nhưng, yêu cầu của La Trinh cũng chẳng có gì quá đáng, nếu hắn chỉ nói là ngưng luyện, cũng không phải luyện khí. Vậy thì có thể cho hắn mượn dùng một lát. Dù sao ngưng luyện cũng không có nguy hiểm nổ lò, còn thành công hay không thì cũng không liên quan đến từ hàm hắn. huồng hồ La Trinh còn cho hắn một ân lớn, nếu không phải La Trinh xuất hiện vào giờ phút này, em là lò luyện trước mắt cũng đã chia nam xẻ bay Vì vậy từ hàm nói, nếu như chỉ là ngưng luyện, không phải là không thể được, nhưng huynh phải chờ một chút, món huyền khí thượng phẩm này vẫn chưa ngưng luyện, còn mất một lúc nữa. La Trinh gật đầu cười nói, chờ là đương nhiên, huynh cứ làm xong rồi lại nói tiếp, nói xong. Là trình liền đứng ở một bên. Lúc này từ hàm mới ngồi trước lò luyện khí, một lần nữa phóng chân hỏa trong cơ thể ra. Trên thực tế, trong quá trình ngưng luyện cũng không cần chân hỏa, dù là chân hỏa hay chân nguyên đều được, chỉ cần lựa theo lý giải về thiên diễn chi đạo của mình, chút chân nguyên vào trong vũ khí là có thể hoàn thành quá trình ngưng luyện. Nếu như nhiệt lượng của chân hỏa quá cao thì lại không ổn, huống chi dưới đáy lò luyện khí này vốn có mạch núi lửa, dung nham trong lòng đất không ngừng cung cấp nhiệt độ vào lò luyện khí mặc dù không phóng ra chân hỏa nhưng nhiệt độ trong lò luyện khí cũng sẽ không quá thấp đây cũng là nguyên nhân la trinh lựa chọn chám hỏa phong bởi vì hắn không tu luyện công pháp thuộc tính hỏa chân nguyên thiên ma thì rõ ràng không thể đem ra luyện khí mặc dù ngưng luyện không cần nhiệt độ cao nhưng trong lò luyện khí cũng vẫn cần nhiệt độ nhất định lò luyện khí trên chám hỏa phong là lựa chọn tốt nhất của la trinh la trinh đứng bên cạnh chờ trong chốc lát chỉ thấy từ hàm liên tục đầy chân hỏa vào trong lò luyện khí so với chân hỏa cháy hừng hực trước đó lúc này chân hỏa hắn chuyển và có uy lực nhỏ hơn rất nhiều hơn nữa la trinh cũng cẩn thận nhìn sang có thể cảm nhận được trong chân hỏa dường như có ẩn chứa một luồng uy thế vô hình khiến hắn không thể diễn tả thành lời mặc dù uy thế trong chân hỏa này cực kỳ nhỏ nhưng lại khó có thể khiến người ta hoàn toàn bỏ qua uy thế này hẳn là thiên diễn chi đạo mà từ hàm lĩnh ngộ được la trinh thản nhiên cảm nhận uy thế được tích lũy trong từng luồng chân hỏa ngưng luyện là giai đoạn mấu chốt nhất trong quá trình luyện khí hơn nữa thời gian của giai đoạn này cũng có giải có ngắn có người nói việc không chế độ dài, ngắn này đều dựa vào hiểu biết và vận may nhất định. nhưng thời gian ngắn hay dài lại liên quan lớn tới phẩm cấp của thành phẩm sau này. trong lịch sử có một vài luyện khí sư từng để lại rất nhiều câu chuyện truyền kỳ, đặc biệt là trong cái giai đoạn ngưng luyện này, bởi vì liên quan đến thiên diễn chi đạo nên truyền ra ngoài đều thấy thần kỳ, ví như có vị ngưng luyện một thanh binh khí phải mất tới một tháng. trong khoảng thời gian một tháng này, ăn uống gì cũng đều ở bên cạnh lò luyện. vị luyện khí sư kia vẫn luôn cảm thấy mình ngưng luyện chưa đủ tốt nên không hề dừng tay mất một tháng không ngừng ngưng luyện, sau khi mở lò luyện khí ra, quả thực ngưng luyện ra một thanh tiên khí. thậm chí còn có người khi ngưng luyện, đột nhiên gặp phải tình cảnh lạ thường, sấm chớp ầm ầm như vũ bão, toàn bộ quá trình ngưng luyện chỉ vèn vẹn trong thời gian một nén nhang, vậy mà cũng ra được một thanh tiên khí. Chính bởi vì những chuyện thế này đã khiến cho không ít luyện khí sư cấp thấp nảy sinh hiểu lầm, cho rằng luyện khí là một môn dựa vào vận may. Trên thực tế, trong quá trình luyện khí quả thực cũng có một chút may mắn, thế nhưng quan trọng hơn chính là thực lực. Thông thường mà nói, quá trình ngưng luyện của luyện khí sư tập sự như từ hàm này cũng sẽ không quá ngắn, thường thường đều cần đến khoảng 2 canh giờ. Nhưng La Trinh cũng kiên trì, lẳng lặng đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Không nghĩ tới quá trình ngưng luyện của từ hàm lại vô cùng thuận lợi, bóng mắt trời bên cạnh chỉ vừa đi qua nửa canh giờ, từ hàm đã thu chân hỏa lại, sau đó mỉm cười nói, thành. Các đệ tử thập thất viện đứng bên cạnh cũng mừng rỡ, đại sư Huynh, thực sự thành rồi, nhanh, nhanh mở lò xem xem thử thanh huyền khí thượng phẩm đầu tiên của thập thất viện chúng ta có người vội vã nói từ hàm đi tới cạnh lò luyện khí mở lò luyện khí ra rồi đưa tay vào trước từ hàm ngưng kết ra một luồng chân hòa bảo vệ cánh tay và bàn tay của hắn lúc này nhiệt độ trong lò luyện khí rất cao hắn phải dựa vào chân hòa của mình mới có thể chịu được nhiệt độ cao trong lò để tránh bị bỏng đến khi từ hàm rút tay về trong tay hắn đã có thêm một thanh bảo kiếm thanh bảo kiếm kia toàn thân màu trắng bạc dạng giữa ánh sáng Dưới mặt trời tỏa ra tia sáng lóng lánh, phẩm cấp quả Nhiên đạt tới huyền khí thượng phẩm, thanh bảo kiếm này gọi là Tầm Thủy kiếm đi. Từ Hàm cầm bảo kiếm trong tay, cẩn thận chu đáo, nhóm sư đệ bên cạnh hắn cứ như ong vỡ tổ mà đi tới, muốn nhìn thấy phong thái của huyền khí thượng phẩm. La Trinh cũng từ từ đi tới bên người Từ Hàm cười nói, "Chúc mừng Từ Hàm huynh đã luyện chế được một thanh huyền khí thượng phẩm." Từ Hàm thấy La Trinh thản nhiên liếc nhìn thanh huyền khí thượng phẩm mới được luyện chế, dường như huyền khí thượng phẩm này trong mắt cũng chẳng là gì, hắn liền hỏi: bên này ta đã ngưng luyện xong không biết khi nào huynh sử dụng lò luyện khí ngay bây giờ đi la trinh trả lời từ hàm tránh ra một bên vung tay một cái la trinh huynh mời tự nhiên từ hàm cũng rất tò mò rốt cuộc trong hổ lục của la trinh có cái gì đặc biệt một người không phải là luyện khí sư rốt cuộc muốn ngưng luyện ra một thanh vũ khí dạng gì la trinh nhẹ nhàng gõ nhân tu gì lấy thanh bảo kiếm kia ra từ hàm và mấy vị đệ tử thập thất viện khác nhìn thấy món vũ khí trong tay la trinh sắc mặt lập tức trở nên chấn động bọn họ là luyện khí sư vẫn tương đối nhạy cảm đối với chất lượng vũ khí thanh bảo kiếm trong tay la trinh mặc dù chưa trải qua ngưng luyện nhưng rõ ràng không phải là vật tầm thường rõ ràng là được tạo ra từ tay một bậc thầy luyện khí ngay vào lúc la trinh muốn đặt thanh bảo kiếm vào trong lò luyện khí từ hàm lại vươn tay cản lại la trinh huynh thanh bảo kiếm trong tay huynh này phẩm chất không tầm thường nếu như mời một vị cao thủ luyện khí ngưng luyện chỉ ít có thể ngưng luyện ra linh khí thượng phẩm ý tứ của từ hàm rất rõ ràng La Trinh cũng không phải luyện khí sư, một thanh bảo kiếm đẹp như thế lại bị La Trinh ngưng luyện, sợ là cũng bị hắn hủy đi. Đây mới thật sự là phung phí của trời. Nếu La Trinh có thể có được một thanh bảo kiếm như vậy, chắc chắn cũng không phải là người không thể trả tiên. Bởi một luyện khí sư tốt thôi, cũng không cần tông sư luyện khí ra tay thì cũng đã có thể ngưng luyện thành linh khí thượng phẩm. Một linh khí thượng phẩm đấy, nghĩ thôi cũng đã khiến tử hàm kích động. La Trinh lại lắc đầu. Nếu như hắn muốn một linh khí thượng phẩm, thì việc gì phải phí thời gian và công sức lớn như vậy? Trực tiếp đi mua một thanh không phải được rồi sao, hướng chi lần trước trong bảo khố của thành bạch đế, La Trinh cũng có cơ hội chọn lựa linh khí thực phẩm, nhưng khi thuong pham hắn lại bỏ qua, lựa chọn hai viên tinh thạch. Lần này hắn lợi dụng thiên diễn tinh hoa để tiến hành ngưng luyện, chính là muốn một thanh tiên khí. Từ hàm huynh, ý tốt của huynh ta xin nhận, nhưng ta muốn tự mình thử xem có thể ngưng luyện thành công hay không. La Trinh cười nói, nghe được lời La Trinh nói, từ hàm cảm thấy muốn lệ rơi đầy mặt, rốt cuộc người này phá cổ đến mức nào chứ. Một món vũ khí tinh xảo như vậy, lại muốn thử xem. Rốt cuộc hắn có biết, cái giá phải trả cho một lần thử này là gì không vậy, vũ khí thì không thể ngưng luyện lại được. Nếu một lần ngưng luyện không thành công, món vũ khí này cơ bản chẳng khác nào bị hỏng. Thế này khác gì La Trinh đang mang một thanh linh khí thượng phẩm ra chơi đùa. Từ hàm thật lòng muốn cản La Trinh lại, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải chủ nhân của thanh bảo kiếm, đương nhiên cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. thấy thái độ kiên quyết của La Trinh, hắn cũng không có lý do gì để ngăn cản nữa giống với tử hàm những đệ tử khác của thập thất viện lúc này cũng không nói nữa thậm chí có vài người còn tỏ vẻ tức giận rõ ràng bất mãn đối với sự lãng phí của la trinh đối mặt với những tiếp hận thậm chí là ánh mắt phẫn nộ kia la trinh vẫn coi như không nhìn thấy tự minh đặt bảo kiếm vào trong lò ấy huỳnh không cần chân nguyên hộ thế sao tử hàm lại phát hiện ra chỗ kỳ lạ của la trinh hắn chú ý tới lúc la trinh bỏ bảo kiếm vào lò luyện khí trên tay không có bất kỳ thứ gì bảo hộ vấn đề là la trinh vẫn không bị bỏng a nhiệt độ trong lò luyện khí không cao lắm, cho nên không cần." La Trinh cười nói. Từ Hàm hoàn toàn cạn lời. Tuy là vừa rồi La Trinh chuyển một phần chân nguyên hùng hậu qua nên Từ Hàm cũng hiểu được thực lực cường hãn của La Trinh, nhưng dưới lò luyện khí này là hỏa mạch trong lòng đất, hơn nữa hắn vừa mới dùng chân hỏa thiêu đốt, nhiệt độ cao hơn bình thường rất nhiều. Nếu bây giờ ném một con heo vào đó, chỉ cần nở nhịp thở là có thể nướng nó chín khét từ trong ra ngoài, vậy mà La Trinh đưa tay vào lại như không có chuyện gì, thật sự là vô lý. Chương 218 sau khi cho bảo kiếm vào trong lò la trinh tiện tay đóng cửa lò luyện khí lại sau đó mới đi lên trên chỗ vừa rồi từ hàm luyện khí chỗ này nhắm thẳng đến cửa đốt lò luyện sau khi la trinh ngồi vào chỗ của mình trong tay hắn liền xuất hiện một luồng chân nguyên thiên ma một luồng chân nguyên thiên ma này bao học hết cả tay hắn chuyện thiên diễn tinh hoa vô cùng quan trọng hắn nhờ trương vô huyền bán đấu giá giúp một mặt là bởi bản thân trương vô huyền đáng tin mặt khác là vì ngoài trương vô huyền ra la trinh thật không có cách nào tốt hơn để bán thiên diễn tinh hoa nhưng chuyện hắn sở hữu thiên diễn tinh hoa thì trừ bản thân và Trương Vô Huyền, hắn cũng không muốn để cho người thứ ba biết. Đương nhiên là Trình sẽ không để cho những đệ tử thuộc thất việc ở trước mặt này biết, vì thế, La Trinh chỉ nhung đe tu thập that viện o truoc dùng chút thủ đoạn nho nhỏ. Màu sắc chân nguyên thiên ma rất đậm, chính là màu tím đen, nên hắn dùng chân nguyên thiên ma bao bọc nhẫn tu di trên tay lại, sau đó lấy ra một lượng thiên diễn tinh hoa từ trong nhẫn tu di, mới giật thiên diễn tinh hoa này đều hỗn loạn trong đám chân nguyên thiên ma, từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy gì. Sau khi chuẩn bị xong, Là trình liền thúc giục chân nguyên thiên ma bắn vào miệng lò luyện khí, mà thiên diễn tinh hoa thì được bao lại trong chân nguyên thiên ma. Làm như vậy cũng không thể chắc chắn là không ai nhìn ra, nếu là cao thủ thực sự thì vẫn có thể thấy được. Thế nhưng là trình lại tin rằng, những đệ tử trong tập thất viện này tuyệt đối không thể nào phát hiện. Chân nguyên thiên ma tạo thành một đường lớn, liên tục nhỏ từng giọt thiên diễn tinh hoa vào trong lò luyện khí. Thầy chân nguyên thiên ma màu tím đen, mí mắt từ hàm cũng giật một cái. Thảo nào vừa rồi hắn cảm thấy chân nguyên của La Trinh vô cùng hùng hậu, chân nguyên màu tím đen này hoàn toàn không phải chuyện đùa. Mặc dù La Trinh chỉ có cảnh giới Tiên Thiên nhất trọng, thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng dù chân nguyên màu tím đen này rất đặc thù, thì vẫn chẳng có tác dụng gì đối với luyện khí. Từ Hàm nhìn rất rõ, trong chân nguyên này không có một chút thiên diễn chi đạo nào, bản thân La Trinh không có chút lĩnh ngộ nào với thiên diễn chi đạo, vậy làm sao có thể ngừng luyện? Mấy vị đại tử của Thập Thất viện cũng đều thở dài một hơi, ai Xem ra La Trinh đúng là đùa rồi, tiếc cho một thanh kiếm tốt. La Trinh không buồn để ý đến bọn họ nghĩ như thế nào, lúc này đang chuyên tâm ngưng luyện. La Trinh không hiểu về thiên diễn chi đạo, trên thực tế hiện tại hắn cũng không thể xem là ngưng luyện, chỉ có thể xem là tới thiên diễn tinh hoa lên đó để xem cuối cùng có thể tạo thành thanh bảo kiếm cấp nào. Thực tế trong lòng La Trinh cũng không chắc lắm, dù sau đây cũng là lần đầu hắn rót thiên diễn tinh hoa vào vũ khí, nói không chừng có thể vì phương pháp không đúng mà lại làm ra một món huyền khí thậm chí còn có khả năng là phế phẩm. Sau khi đưa chân Nguyên Thiên Ma chân Nguyên vào trong lò luyện khí, La Trinh liền điều khiển chân Nguyên Thiên Ma bao phủ thanh bảo kiếm kia. Nham thạch nóng chảy trong hỏa mạch dưới lòng đất chậm rãi chảy trong con đường được khai quật phía dưới lò luyện khí, dẫn nhiệt đi qua, không ngừng truyền lên nhiệt độ cực cao. Bảo kiếm đặt ở trong lò bị quay trong nhiệt lượng do nham thạch nóng chảy phát tán ra. Trong quá trình ngưng luyện cần phải giữ vững một nhiệt độ nhất định, mà nhiệt độ trong lò luyện khí không cao không thấp, cực kỳ thích hợp. Sau khi chân nguyên thiên ba bao trùm lên, giọt thiên diễn tinh hoa đầu tiên cũng bị chân nguyên rót lên thân bảo kiếm kia. Khi một giọt thiên diễn tinh hoa nhỏ lên thân bảo kiếm, chỉ trong nháy mắt, trên thân kiếm sáng bóng trơn nhẫn đã hình thành một gợn sóng mang màu sắc của kim loại, phạm vi mà gợn sóng khuếch tán ra cũng không lớn, chỉ hơn một tấc thì liền ngừng lại, để lại trên thân kiếm một đá hoa văn yêu dị. Ngay sau đó giọt thứ hai cũng nhỏ xuống trên thân kiếm như vậy, rồi lưu lại một đá hoa văn lớn chừng một tấc. Những giọt thiên diễn tinh hoa như những giọt mưa ao ao nhỏ xuống thân kiếm, càng ngày càng nhiều, trên thân kiếm cũng nở rộ từng đóa, từng đóa hoa văn. Lúc này, dọc theo đường ống được hình thành từ trận nguyên thiên ma, thiên diễn tinh hoa trong nhẫn của La Trinh liên tục không ngừng truyền vào trong lò luyện khí. Nếu như lúc này có một luyện khí sư lão luyện chứng kiến La Trinh sử dụng thiên diễn tinh hoa như vậy, sợ rằng sẽ tức đến học máu. Thiên diễn tinh hoa là đồ vật quý báu đến mức nào? Thông thường mà nói... Dùng thiên diễn tinh hoa để ngưng luyện binh khí thì đều tập trung vào bộ phận mấu chốt nhất trên binh khí đó, cũng chính là thép tốt thì dùng làm lưỡi đau. Nếu như bọn họ dùng thiên diễn tinh hoa để ngưng luyện một thanh kiếm thì chỉ có thể dùng trên thân kiếm, nếu như số lượng thiên diễn tinh hoa không đủ thì cũng có thể nhỏ thiên diễn tinh hoa lên mũi nhọn của bào kiếm. Tuy là như vậy sẽ làm giảm hiệu quả của thiên diễn tinh hoa, nhưng cũng không còn cách nào khác, đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng La Trinh không có ý thức tiết kiệm chút nào dường như hắn cứ để cho thiên diễn tinh hoa tùy ý nhỏ xuống cho nên thiên diễn tinh hoa không chỉ chui vào trong thân kiếm ngay cả trên chuôi kiếm cũng tích đầy thiên diễn tinh hoa nhưng mặc dù là thanh bảo kiếm này thì cũng không thể hấp thụ thiên diễn tinh hoa một cách vô hạn được nó chỉ có thể hấp thụ ở một mức độ nào đó mức độ này được quyết định bởi trình độ luyện khí của luyện khí sư là trình rót thẳng một lèo mấy trăm giọt thiên diễn tinh hoa vào trong lò luyện khí toàn bộ bảo kiếm đều bị bao bọc bởi thiên diễn tinh hoa toàn bộ thân kiếm chuối kiếm mũi kiếm Bộ phận nào nên hấp thu thì cũng đã hấp thu hoàn toàn, có thể nói thiên diễn tinh hoa đã gần tới mức bão hòa. Cho đến lúc này, La Trinh lại rút số thiên diễn tinh hoa không thể hấp thu được nữa trở về trong nhẫn tu di của mình. Đến lúc này, việc ngưng luyện cơ bản coi như đã hoàn thành, cả quá trình không tốn quá nhiều thời gian, cộng lại vẫn chưa hết tới một nén hương. Thấy La Trinh dần dần thu lại chân Nguyên Thiên ma, các đệ tử trong thập thất viện vẫn cảm thấy quái lạ, từ hàm lại càng ngần ra một chút rồi hỏi, vậy là ngưng luyện xong cả rồi. Căn cứ vào kiến thức luyện khí của bọn bọ, thời gian ngưng luyện có dài có ngắn, nhưng với La Trinh thật sự quá ngắn, ngắn đến không bình thường. Chỉ từ một điểm này, Tư Hàm có thể xác định, La Trinh hoàn toàn là đùa giỡn mà thôi. La Trinh mỉm cười, đã ngưng luyện xong xuôi. Vậy mời La Trinh huynh mở lò cho chúng ta nhìn thành quả. Tư Hàm không có ác ý gì, chỉ là hắn thật sự tò mò, không biết La Trinh muốn làm gì. La Trinh đi đến trước lò luyện khí, trong nháy mắt khi hắn mở nắp lò luyện ra. Một luồng ánh sáng màu trắng bạc bỗng nhiên thoát ra từ trong lò luyện, veo veo veo, luồng ánh sáng màu trắng bạc kia bắn ra khỏi cửa lò luyện khí, đánh vào vách tường tập thất viện, vách tường kia lập tức bị ánh sáng màu trắng bạc cứng rắn làm tiêu tan mất một tầng. Đến khi La Trinh thò tay vào trong lò luyện khí, nháy mắt lấy bảo kiếm ra khỏi lò luyện, ánh sáng bạc từ bảo kiếm phóng thẳng lên cao, một luồng dao động vô hình lấy bảo kiếm làm tâm điểm, không ngừng quét tán ra xung quanh, veo. Lúc này, cả Trám Hỏa Phong đều đã nhận ra điểm khác thường. Ở phía sau chám Hỏa Phong, nhánh hỏa mạch kéo dài từ luyện mục sơn đến đây cuối cùng hội tụ lại chỗ này, tạo thành một cái đầm sâu một trượng, nhưng trong cái đầm này không phải là nước mà là nham thạch nóng chảy quay cuồng, cho nên có thể gọi nó là một hỏa đầm. Xung quanh hỏa đầm có hai vị luyện khí sư ngồi đang ngồi ở bên mép đầm, không ngừng chịu hồi chân hỏa trong cơ thể để luyện cùng nham thạch nóng chảy bên trong đầm. Hai vị luyện khí sư này là đạo sư trên chám Hỏa Phong, một vị là Nghiêm Giới, một vị khác là Tưởng Mẫn, thực lực của hai người đều đạt tới tiên thiên nhất trọng. Tuy thực lực không cao nhưng trình độ luyện khí cũng được coi là tốt. Tuy còn cách cấp tổng sư khá xa nhưng cũng dư giả để làm đạo sư trên chám hỏa phong rồi. Vì để cho chân hỏa của mình càng thêm tinh thuần, các vị luyện khí dư thường sẽ chọn quán tưởng hỏa diễm. Hỏa diễm có rất nhiều chủng loại, nham thạch nóng chảy được phun lên từ dưới đất được coi là một loại. Chỉ là hỏa diễm trong nham thạch nóng chảy lại quá mức cuồng bạo. Sau khi quán tưởng, quả thực có thể tăng uy lực của chân hỏa lên rất nhiều. Thế nhưng bản mệnh chân hỏa cũng sẽ trở nên cuồng bạo hơn. Do đó cũng khó mà thao túng, cho nên khi hai người bọn họ quán tưởng ở Hỏa Đàm, cứ cách mỗi một nén nhang sẽ nuốt một viên Thanh Tâm Đan, khi nuốt Thanh Tâm Đan vào sẽ sinh ra một luồng khí tức mát mẻ. Thực tế luyện khí sư thường tu luyện công pháp có thuộc tính lửa, tối kỵ với loại đồ vật có tính lạnh này, nhưng luồng khí tức mát mẻ đó lại có thể chạy khắp toàn thân, trợ giúp bọn họ ức chế khí tức cuồng bạo trong nham thạch nóng chảy, chấn an dòng suy nghĩ của bọn họ, họ, ngay vào lúc bọn họ chuyên tâm quán tưởng Hỏa Diễm trong đầm dung nham, bỗng nhiên có một luồng Luồng giao động này, đây là có người luyện chế vũ khí ra lò, trên mặt nghiêm giới lộ ra vẻ cực kỳ thận trọng, thế nhưng lại chậm chạp không chịu nói ra phán đoán của mình. Tưởng mẫn ở bên cạnh nói ra trước, đây là dư âm sinh ra khi pháp bảo ra lò. Thông thường mà nói, cứ là vũ khí có cấp bậc, dù là huyền khí hạ phẩm cũng sẽ tạo ra dư âm có một biên độ nhỏ, chỉ là dư âm vô cùng nhẹ nên người thường khó có thể phát hiện. Còn nếu là linh khí, dư âm được tạo ra cũng tương đối khá, dù là người thường dung mắt thường cũng có thể thấy nhưng cũng chỉ có thể chuyển đi khoảng vài trượng xung quanh mà thôi hòa đàm nơi nghiêm giới và từng mẫn ngồi cũng không cách chám hòa phong xa lắm nhưng dư âm của linh khí cũng sẽ không có khả năng chuyển xa đến vậy trừ khi là tiên khí xuất hiện mới có thể phóng ra dư âm kịch liệt như vậy thấy dư âm như vậy vẫn không ngừng tràn tới tận hòa đàm bên này khuếch tán về phía xa vậy không biết rốt cuộc món vũ khí này có phẩm cấp nào hai người vẫn không đoán ra được rốt cuộc là người phương nào lại có thể luyện chế ra tiên khí trên chám hòa phong nghiêm giới cau mày hỏi chẳng lẽ thiên ngọc đang luyện chế tiên khí tưởng mẫn suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra được nên chỉ có thể suy đoán như vậy luyện khí không phải sở trường của thanh vân tông từ tình hình của chám hỏa phong liền có thể nhìn ra được một thanh vân tông mấy trăm ngàn đệ tử lớn như thế cùng lắm cũng chỉ có ngàn người chịu đi trên con đường luyện khí mà thôi những năm gần đây thanh vân tông chỉ có một vị tông sư luyện khí đó cũng là một trong ba tông sư luyện khí lớn nhất của vương triều phần thiên đó chính là thiên ngọc tưởng mẫn vừa mới nói ra ý nghĩ của mình nghiêm giới ngay lập tức không đồng ý Không thể nào, thiên Ngọc đường đường là tông sư luyện khí, làm sao bằng lòng tới chám hỏa phong để luyện chứ? Những lò luyện khí mà đệ tử trên chám hỏa phong sử dụng, đương nhiên sẽ không lọt vào mắt xanh của Thiên Ngọc. Thành Vân Tông đã trả một cái giá rất lớn để chuẩn bị cho Thiên Ngọc lò Cửu Vân Địa Long. Trong mắt luyện khí sư, lò Cửu Vân Địa Long này không thua bảo bối tiên khí, hắn có lò Cửu Vân Địa Long, làm sao lại cam tâm dùng lò đồng thông thường trên chám hỏa phong? Tưởng Mẫn cũng nói, ta cũng hiểu là không có khả năng, nhưng người có thể luyện chế tiên khí Trong thanh vấn tông này cũng chỉ có một mình thiên ngọc, những người khác làm sao có thể luyện ra tiên khí. Nếu nghĩ không ra, chúng ta đi đến hiện trường nhìn xem chẳng phải là biết rồi sao. Nghiêm giới nói xong liền đứng dậy chạy về phía chám hỏa phong, tưởng mẫn cũng theo sát phía sau. Hai người mặc dù là luyện thí sư, nhưng thực lực bản thân cũng đã là tiên thiên nhất trọng, tốc độc tất nhiên không chậm, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã đến đỉnh chám hỏa phong. Trong tập thất viện, lúc này thanh bảo kiếm trong tay là trình đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng Tuy nói hình dạng bảo kiếm không biến hóa chút nào, nhưng trước khi luyện, bề ngoài của nó vẫn hết sức bình thường, vậy mà lúc này cả thanh bảo kiếm đều tràn đầy từng luồng ánh sáng màu bạc kỳ lạ. Nếu như tinh tế nhìn kỹ thì sẽ thấy trên thân bảo kiếm lãng thoảng còn có từng tia ký hiệu. Từ Hàm và những đệ tử của Thập Thất viện, lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt, mắt họ trừng lớn nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm trong tay La Trinh, cổ họng muốn nói ra gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại khiếp sợ không nói nên lời, chỉ có thể tỏ vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn. Chương 219 Luyện khí sư có một sự nhạy cảm trời sinh với pháp bảo binh khí. Mặc dù Từ Hàm không bao giờ ngờ được La Trinh có thể ngưng luyện ra tiên khí, nhưng lúc này sự thật đã rành rành trước mắt. La Trình cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng vung lên, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Hắn phát hiện trên thân kiếm có một đường vân, đường vân này hơi khác với linh vân trên người hắn, nó phức tạp hơn, hình dạng cũng đẹp mắt hơn. Đường vân này không phải linh vân, như vậy chắc hẳn là tiên vân. Trên thanh kiếm có một đường tiên vân, điều này chứng tỏ bảo kiếm trong tay La Trinh chính là tiên khí sau khi mua kiếm một hồi la trinh đột ngột xoay người vung kiếm đâm thẳng lên trời xoẹt một tia kiếm quang màu bạc chói lọi bắn ra từ mũi kiếm kiếm quang kia vô cùng sắc bén trực tiếp xuyên thủng mái hiên mái hiên chám hỏa phong vốn được chế tạo từ sắt cứng nhưng dưới một nhát kiếm của la trinh nó lại giống như bùn lầy bị kiếm quang đâm thủng hơn nữa vừa rồi la trinh không sử dụng chân nguyên thiên ma tia kiếm quang này chính là kỹ năng thực sự của bảo kiếm cũng chính là kỹ năng của tiên phí vì chưa hoàn thiện nên thanh bảo kiếm này không có tên nếu cuối cùng ta đã luận thành vậy hãy để ta đặt tên cho nó tên kiếm là lưu quang la trinh thầm nhủ trong lòng ngờ đâu la trinh vừa nghĩ tới đó liền cảm nhận được lưu quang kiếm đột nhiên giao động sao la trinh tò mò nhìn về phía lưu quang kiếm nghe nói sau khi có phẩm cấp pháp bảo vũ khí sẽ sinh ra ý thức tự chủ mặc dù không thể trực tiếp giao lưu với chủ nhân nhưng cũng có sự tương tác nhất định đây chính là cái gọi là kiếm ý thông huyền một thậm chí sau khi thức tình kiếm ý có thể ngưng tụ trở thành kiếm anh, hai. Đến lúc đó, bảo kiếm sẽ trở thành một phần thân của chủ nhân nó. Có điều, lưu quang kiếm có thể trở thành kiếm anh hay không chỉ sợ là chuyện của rất lâu sau này nên giờ đây La Trinh cũng không để tâm, động tĩnh lớn như vậy gần như đã thu hút tất cả các đệ tử trên núi. Các đệ tử kia dù là mặc trường bào đen hay trường bào trắng đều chen chúc nhốn nháo trước cửa thập thất viện, tò mò nhìn vào bên trong. Bọn họ cảm thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc ai luyện khí trong thập thất viện mà có thể tạo ra dư âm lớn như vậy? Nhất thời cửa thập thất viện chật kín người. Cách đó không xa có hai bóng người từ hoạt đàm lao tới với tốc độ cực nhanh, sau đó vững vàng dừng bước trước cửa viện. Hai người này chính là nghiêm giới và tưởng mẫn. Thấy cảnh tượng này trước cửa thập thất viện, không cần hỏi họ cũng biết dự âm vừa rồi chính là từ đây truyền ra. Điều này cũng giúp họ bất chốt phiền toái khi phải do tìm từng viện. Đông đảo đệ tử tụ tập trước cửa thập thất viện vừa thấy đạo sư bước tới liền rối rít nhường đường. Tưởng mẫn không bước vào ngay mà hỏi vừa rồi là ai luyện khí? Ánh mắt nghiêm giới sắc bén hơn tưởng mẫn, gã rào bước vào trong thập thất viện, ánh mắt đào quanh liền dừng lại trên thanh bảo kiếm trong tay là trinh. Nghe được câu hỏi của tưởng mẫn, đại sư huynh trong thập thất viện vội vàng bước lên, cúi người bái lại tưởng mẫn rồi đáp: tưởng đạo sư, vừa rồi là ta luyện khí, người. Tưởng mẫn hiểu lầm lời nói của tử hàm, cho rằng tử hàm chính là người luyện ra tiên khí nên dẫn tới dư âm lớn như vậy. Đệ tử trên chám hỏa phong không quá nhiều, tưởng mẫn nắm rõ thực lực của từng người một. Từ hàm có thể coi là một đệ tử có chút thiên phú, nếu sau này chăm chỉ cố gắng thì cũng có thể trở thành một vị luyện khí sư không tệ, nhưng thiên phú của từ hàm chỉ có thể là một luyện khí sư bình thường mà thôi, cùng lắm thì chỉ có thể luyện ra linh khí trung phẩm. Nếu hắn miệt mài khắc ổ, lại thêm có được sự lĩnh ngộ bất ngờ thì có thể trở thành một vị luyện khí sư ưu tú luyện chế ra linh khí thượng phẩm, nhưng từ hàm chắc chắn không thể trở thành tông sự luyện khí, tuyệt đối không có khả năng này, vậy nên nói gì đến việc hiện tại hắn có thể luyện ra tiên khí? Cho nên tưởng mẫn không tin lời từ hàm, nhưng nhìn sắc mặt từ hàm lại không giống như giả bộ, vậy nên nhất thời tưởng mẫn cũng có chút mơ hồ. Lúc này nghiêm giới tỉnh táo hơn tưởng mẫn một chút, cả hỏi, vừa rồi người luyện chế ra vũ khí gì, là thanh bảo kiếm trong tay thiếu niên kia. Lúc này, từ hàm mới hiểu tưởng mẫn đã hiểu lầm lời của hắn, vội khoát tay nói, tưởng đạo sư, người hiểu lầm rồi, bảo kiếm kia không phải do ta luyện chế, vừa rồi ta và các đệ tử thập thất viện cùng nhau luyện chế một huyền khí thượng phẩm mà thôi vị thiếu niên này tên la trinh là đệ tử tiểu vũ phong vừa rồi hắn không luyện khí mà tiến hành ngưng luyện bảo kiếm ngưng luyện tiên khí nghiêm giới hỏi vâng từ hàm gật đầu tưởng mẫn và nghiêm giới nghe được câu trả lời khẳng định của từ hàm nhất thời rơi vào trầm mặc đáp án này khiến hai người chấn động không thua gì việc hiểu lầm từ hàm luyện chế ra tiên khí đệ tử trên 33 phong chủ yếu đều là võ giả tu luyện võ công không quá am hiểu con đường luyện khí thế nhưng thiếu niên này lại có thể ngưng luyện ra tiên khí Hai người bọn họ miệt mài luyện khí nhiều năm như vậy mà còn chưa từng nghe thấy chuyện này. Đây có thể coi là chuyện kỳ dị khó tin, trái hẳn lẽ thường, căn bản là chuyện không thể xảy ra. Vì để xác định chuyện đang diễn ra trước mắt, nghiêm giới bước lên phía trước, hỏi, thanh bảo kiếm này do ngươi ngưng luyện. Là trình vút ve bảo kiếm trong tay, mỉm cười nói, ngươi nói lưu quăng. Đúng, nó thật sự là do ta ngưng luyện. thay là trình thừa nhận một cách dễ dàng như vậy, nghiêm giới hít một hơi khí lạnh, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi thật sự không nhịn được mở miệng hỏi người làm thế nào la trình chậm rãi tra lưu quang kiếm vào vỏ mỉm cười nói cái này ta không thể nói được câu hỏi này của nghiêm giới quả thật có chút quá phận dù là võ giả hay luyện khí sư đều có bí mật của riêng mình không ai ngu đến mức đem bí mật này nói lung tung cho người khác biết đây tuyệt đối là điều kiêng kỵ cực lớn nếu người luyện ra thanh kiếm này là thiên ngọc thì có trong nghiêm giới một trăm lá gan gã cũng không dám hỏi như thế nhưng trong tiềm thức của nghiêm giới la trình chỉ là hậu bối Là một một thằng nhóc mười mấy tuổi, thực lực mới dừng ở cảnh giới tiên thiên nhất trọng, là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Còn gã chính là đạo sư ở Thanh Vân Tông, mặc dù không phải là đạo sư của cả 33 phong nhưng cũng là đạo sư của chám hỏa phong, địa vị lớn hơn nhiều so với đệ tử bình thường. Thấy La là Trinh làng tránh như vậy, nghiêm giới có chút không càm lòng, thằng nhóc này vậy mà lại nắm giữ tiên khí trong tay. Một thanh tiên khí lại để cho một đệ tử ngoại môn sử dụng, đây không phải phí của trời thì là gì. Lòng người biến đổi khôn lường. Ban đầu nghiêm giới thực sự chỉ muốn tìm hiểu cạn kẽ mọi chuyện mà thôi, nhưng giờ phút này, trong lòng gã đột nhiên nổi lên sự tham lam. Ánh mắt gã và tưởng mẫn giao nhau, trong mắt tưởng mẫn cũng lé ra vẻ tham lam như vậy. Trong mắt bọn họ, La Trinh là một đứa trẻ đang cầm cổ quý trong tay, hơn nữa nghe La Trinh nói, hẳn là hắn còn bí mật rất lớn về luyện thí. Nếu có thể lấy được tiên khí trong tay hắn, lừa hắn nói ra bí mật, vậy nghiêm giới và tưởng mẫn thực sự sẽ thăng chức rất nhanh, không cần ngồi ở chám hỏa phong này chịu khổ ngày nào cũng phải dạy dỗ một đám đệ tử có tư chất tầm thường này. Nếu nắm giữ bí mật trong tay La Trinh, sợ là bọn họ còn có thể trở thành tông sư luyện khí mới trong đông vực, địa vị có thể sánh ngang với Thiên Ngọc. Huống chi La Trinh thân mặc trường bào trắng, chứng tỏ chỉ là một tên đệ tử ngoại môn mà thôi. Chắc chắn đằng sau hắn không có gì hậu thuẫn, chắc chắn là một tên dễ cỏ thường dân. Nếu là đệ tử sĩ tộc, vào thanh vân tông đều lập tức tiến vào nội môn, làm sao có thể làm đệ tử ngoại môn? Hơn nữa thằng nhóc này muốn ngưng luyện binh khí. Vậy mà đến một cái lò luyện khí cũng không có, còn cần phải đến chảm hỏa phong để một lò đồng này dùng. Con người một khi đã nảy sinh lòng thăm thì rất khó có thể dừng lại. Nghiêm giới cười khẽ, vị đệ tử trên tiểu vũ phong này tên là gì? Ta tên La Trinh. La Trinh lạnh nhạt đáp. La Trinh đúng không? Người đã luyện ra vũ khí kinh người như thế trên chám hỏa phong chúng ta, chúng ta cần phải ghi chép lại một chút. Có thể sang đây nói chuyện được không? Nghiêm giới thấp giọng nói. Sao? La Trinh nhấn mẩy, sau đó gật đầu đáp. Được. Ngoài mặt mặc dù đồng ý, nhưng hắn lại cười lạnh trong lòng. Sao hắn có thể không nhìn ra hai người này đang nổi lòng tham với mình? Nghiêm giới và tưởng mẫn cũng không che giấu quá nhiều. Trong mắt bọn họ, họ chính là đạo sư trên chám hỏa phong, cả ngọn núi này đều là địa bàn của bọn họ. La Trinh chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, sao có thể phản kích, nếu không phải đang ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy, sợ rằng giờ phút này hai người họ đã bọc lộ bộ mặt hung ác của mình từ lâu. Một thanh tiên khí và phương pháp ngưng luyện tiên khí. Dù là cái nào đi nữa đều có thể khiến luyện khí sư điên cuồng Chẳng qua có một điều nghiêm giới và tưởng mẫn không biết La Trinh cũng chẳng coi bọn họ ra gì Nghiêm giới và tưởng mẫn cũng chỉ là cao thủ tiên thiên thất trọng mà thôi Huống chi hai người họ là luyện khí sư Chi đầu vốn không phải là thế mạnh Sao có thể là đối thủ của La Trinh lúc này Nếu hai người này thật sự có ý đồ xấu xa với hắn La Trinh sẽ không ngần ngại ra tay Hùng hàng dạy dỗ bọn họ một trận Cũng đúng lúc cần kiểm tra uy lực của Lưu Quang Kiếm Nếu La Trinh đã đồng ý những chuyện còn lại đều dễ làm nghiêm giới nhất thời vui mừng khôn xiết, thậm chí còn nghi không biết la trinh có phải cảnh ngốc hay không đối với gã mà nói la trinh càng ngu ngốc thì càng tốt tốt nhất là biết điều một chút mà giao tiên khí và phương pháp bí mật ngưng luyện tiên khí ra để gã đỡ phải ủng công phí sức giải tán giải tán hết đi có gì hay là xem nghiêm giới xua tay với đám đệ tử sau khi đuổi toàn bộ đệ tử đi gã nói với la trinh đã như vậy ngươi hãy theo ta sau đó nghiêm giới đi phía trước la trinh đi ở giữa Tưởng mẫn đi sau cùng, hai người bọn họ cố ý kẹp La Trinh ở giữa, sợ đứa ngốc này chạy trốn. Có điều bọn họ đều cảm thấy việc này là thừa thãi. Thực lực tiên thiên nhất trọng của La Trinh sao có thể trốn thoát khỏi tay bọn họ được, nếu thằng nhóc này không giao tiên khí và phương pháp ngưng luyện tiên khí ra thì đừng mơ có thể rời khỏi chám hỏa phong. Sau đó, nghiêm giới dẫn La Trinh đi vào một một tòa biệt viện. Một kiếm ý thông huyền là chỉ sự huyền diệu, thấu hiểu của kiếm ý. Hai kiếm anh, một luồng kiếm nhỏ được tạo thành từ kiếm ý. Trong nhiều hình dạng kiếm thật, chương 220, biệt viện này là nơi nghỉ ngơi của nhóm đạo sư, giờ phút này vắng tanh không một bóng người. Sau khi bước vào biệt viện, Nghiêm Giới liếc nhìn thanh bảo kiếm đang nằm yên trong vỏ trên tay La Trình. Bình thường, nếu bảo kiếm nằm trong vỏ thì uy lực sẽ được giấu kỹ, bởi vì tất cả uy lực của kiếm đều tập trung trên thân kiếm, đại đa số luyện khí sư đều biết tới nguyên tắc này, vậy nên lúc luyện chế bảo kiếm thì dù thân kiếm hay chuôi kiếm cũng sẽ cố gắng sử dụng nguyên liệu tốt nhất. Có điều trong lúc ngưng luyện Họ sẽ không rót thiên diễn chi đạo vào chơi kiếm, vì như vậy cực kỳ lãng phí. Nhưng nghiêm giới và tưởng mẫn đều nhận thấy, sau khi tra vào vỏ, thanh bảo kiếm của La Trinh vẫn tỏa một uy thế kinh người. Nói cách khác, trong lúc ngưng luyện, La Trinh đã lãng phí thiên diễn chi đạo vào chơi kiếm. Trời ạ, mặc dù không biết thằng nhóc này sao có thể lĩnh ngộ nhiều thiên diễn chi đạo như vậy, có thể ngưng luyện ra một thanh kiếm tới trình độ đó, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng, bí mật mà La Trinh nắm giữ kia thật sự không phải chuyện đùa, nghĩ tới đây đáy lòng nghiêm giới và tưởng mẫn đều hăng hái hưởng hương thật không ngờ ở từ ngươi mà đã có thể ngưng luyện ra tiên khí ngươi đã đặt tên cho bảo kiếm chưa nghiêm giới hỏi thông thường sau khi luyện ra vũ khí luyện khí sư sẽ đặt tên cho nó đây là cách luyện khí sư ghi lại dấu ấn của bản thân trên vũ khí mà mình luyện chế trước đó bảo kiếm của la trinh chưa có tên là bởi xa đạo tử chưa hoàn toàn luyện thành mà gửi gắm hy vọng vào thế hệ sau vậy nên la trinh có thể tùy ý đặt tên cho kiếm la trinh thẳng thắn đáp thành bảo kiếm nay tên lưu quang Lưu Quang, nước chảy mây trôi, ẩn giật thanh nhàn, tên rất hay, nghiêm giới gật đầu. Tên rất hay, có thể cho ta mượn bảo kiếm để quan sát một chút được không? Đối với đề nghị của nghiêm giới, là Trinh khẽ lắc đầu, hắn không phải kẻ ngốc, võ giả coi vũ khí như mạng sống của mình. Có một vị võ giả từng nói một câu trí lý. Binh khí trong tay và phụ nữ trên giường đều không thể cho người khác mượn, mặc dù Lưu Quang kiếm mới ngương luyện thành công, là Trinh cũng không dựa vào kiếm để chiến đấu ngay lúc này nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện giao thanh kiếm này cho người khác. Thấy La Trình cự tuyệt, tưởng mẫn đứng bên cạnh liền hất đệm, Niêm đạo sư là đại sư luyện khí, mặc dù chưa đến trình độ tông sư nhưng cũng có thể giúp người đánh giá lưu quang kiếm còn điểm gì thiếu sót. Chúng ta là đạo sư của Thanh Vân Tông, ngươi không cần đề phòng quá mức." La Trình vẫn lắc đầu cười nói, "Vừa rồi Niêm đạo sư nói muốn dẫn ta tới đây để ghi chép, không biết là ghi chép cái gì, nếu muốn ghi nghiêm đao lời nói thì ta có thể phối hợp với các ngươi, nếu không còn chuyện gì khác ta xin cáo từ." nghiêm giới và tưởng mẫn sao có thể để La Trinh chạy thoát dễ dàng như vậy? Trong lòng hai người đều đã coi tiên khí trong tay La Trinh là miếng thịt thơm ngon sắp vào miệng họ rồi. Cho dù bất chấp nguy hiểm, giết chết La Trinh ở đây thì sao? Vì tiên khí thì sự liều lĩnh này thật sự đáng giá. Huống chi bọn họ là người cầm quyền trên trạm hỏa phong này, chỉ cần bọn họ xử lý chuyện này thật gọn gẽ, êm xuôi thì dù đám đệ tử phía dưới có biết chuyện, nhưng ai dám đàm tiếu bên ngoài? Việc ghi chép đương nhiên phải làm. Có điều quan trọng nhất là ngươi đã dùng thủ đoạn gì để luyện thành tiên khí? Tưởng mẫn không thích vòng vo nhưng nghiêm giới, gã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. La Trinh cũng quen với những câu hỏi ngắn gọn thẳng thắn kiểu này hơn. Hắn lập tức nói, không phải vừa nãy ta đã nói rồi sao, vấn đề này ta không thể trả lời được. Không trả lời, sợ rằng không được rồi. Ngươi là đệ tử của Thanh Vân Tông, nếu có phát hiện gì hoặc có kỹ xảo, bí mật gì thì theo lẽ thường phải dâng lên cho Thanh Vân Tông, như vậy mới không uổng công Thanh Vân Tông bồi dưỡng ngươi, nghiêm giới cười khả khả. Mấy lời này của hắn tuy rất êm tai nhưng đồng thời cũng ẩn chứa răng nanh sắc nhọn. Chẳng lẽ tự mình luyện thành tiên khí còn phải thông qua Thanh Vân Tông, còn phải dâng lên cho Thanh Vân Tông sao, sao lại có đạo lý này được, La Trinh tỏ vẻ ngây thơ nói, trong lòng không ngừng cười lạnh. Rốt cuộc hai người này cũng đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Nghiêm giới gật đầu, nói. Đây là việc tất nhiên, nếu không vì sao Thanh Vân Tông lại phải hao tốn nhân lực, vật lực lớn như vậy để bồi dưỡng mấy đệ tử ngoại môn như các ngươi, nếu ta vẫn không nói thì sao? La Trinh hỏi ngược lại, tưởng mẫn vung tay lên, trong lòng bàn tay gã đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, sau đó nghiêm khắc nói. Nếu ngươi vẫn không chịu nói thì sợ rằng không thể rời khỏi chám hỏa phong này. La Trinh nhìn ngọn lửa cháy hừng hực trong tay tưởng mẫn, nét cười dần phai nhạt, trên gương mặt đọng vẻ lạnh lùng. Vậy sao, ta nghĩ hai vị đạo sư mới dừng ở cảnh giới tiên thiên thất trọng. Bằng vào thực lực này của các ngươi sợ rằng không giữ được ta, nếu hai vị đạo sư muốn tìm phiền thoái, ta đây cũng nhân cơ hội thử bi lực của Lưu Quang kiếm một chút rất lời, la trinh miết ngón tay cái đẩy nhẹ vào kiếm, tay còn lại nhanh nhẹn rút lưu quang kiếm ra, mũi kiếm chỉa về phía hai người kia, ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn không coi hai đạo sư ra gì, tưởng mẫn và nghiêm giới đều không ngờ là trinh lại trở nên cứng rắn như vậy, lời của thằng nhóc này có ý gì? thực lực mới ở tiên thiên thất trọng, hai người bọn họ dù không xuất chúng nhưng cũng là cao thủ tiên thiên thất trọng, còn la trinh hắn chẳng qua chỉ là một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng mà thôi, tại sao hắn lại không coi hai người bọn họ ra gì? kha kha Không nghĩ tới tiểu vũ phong xếp hạng bét trong các phong lại có thể bồi dưỡng được một tên đệ tử thối tha như vậy, bản thân mới là tiên thiên nhất trọng mà đã dám xem thường chúng ta. Thú vị, thú vị, nghiêm giới bật cười, cũng đưa tay lên, trong tay gã đột ngột bùng lên một ngọn lửa màu tím. Chân hỏa tu luyện của mỗi luyện khí sư đều không giống nhau, ngọn lửa trong tay tưởng mẫn có màu hồng phấn, từng luồng từng luồng không ngừng lan tỏa như hoa đào. Thoạt nhìn, ngọn lửa xinh đẹp này có uy lực không lớn. Nhưng nếu thật sự bùng cháy thì nhiệt độ và lực phá hoại của nó vô cùng kinh khủng. Ngược lại, ngọn lửa của nghiêm giới có màu tím đậm, xung quanh không ngừng bốc lên những tia lửa nhỏ. Mặc dù không dữ dội bằng ngọn lửa hồng phấn trong tay tưởng mẫn nhưng lại có một điểm đặc biệt, đó chính là bất diệt. Tuy nói là bất diệt nhưng thực sự nó cũng không phải cháy mãi không tàn. Thực ra, ngọn lửa màu tím của gã có thể đốt cháy mọi vật trong trời đất, thậm chí có thể cháy trên mặt nước, vậy nên mới mang tới cảm giác ngọn lửa bất diệt con ngọn lửa bất diệt thực sự tất nhiên không phải mấy luyện khí sư đẳng cấp như bọn họ có thể có được. tưởng mẫn vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục uy hiếp, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao bí quyết ngưng luyện binh khí trong tay ngươi ra, nếu không ta sẽ dùng ngọn lửa này thiêu trụi thân thể ngươi. từng luồng chân nguyên thiên ma trào ra từ cơ thể la trinh vừa ngưng tụ trong hai nắm đấm của hắn vừa quấn quanh trường kiếm. dưới sự hỗ trợ của chân nguyên thiên ma, khí thế của la trinh trở nên cực kỳ khủng bố. dù sao cũng là đạo sư của thanh vân tông. Sao các ngươi lại có thể làm ra hành vì ăn cướp trắng trận như vậy? Có điều sao các ngươi không dùng đầu óc suy nghĩ một chút? Nếu ta đã tới luyện tiên khí ở chám hỏa phong thì tất nhiên không sợ các ngươi biết. Nếu các ngươi đã nổi lòng tham thì phải trả giá lớn vì nó. La Trinh cười lạnh, tưởng mẫn, không cần phải nhiều lời với thằng nhóc này. Cứ không chê hắn trước rồi ép hắn nói ra bí mật. Nghiêm giới thấy La Trinh tỏa ra khí thế kinh người, trong lòng trợt dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ. Có điều sự bất an thoáng qua này cũng không đủ để gã chùn chân. Dù sao La Trình chỉ là một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng mà thôi, có thể mạnh tới mức độ nào chứ? Tưởng Mẫn đứng bên không chút chần chừ, lập tức vung tay lên, hai lùng chân hỏa giống như hoa đào cuồn cuộn lao về phía La Trình. Đây là lần đầu tiên La Trình sử dụng Lưu Quang Kiếm, đồng thời hắn cũng sử dụng kiếm pháp căn bản. Nếu trong cụm từ kiếm pháp căn bản có hai chữ căn bản thì chứng tỏ đó là bộ kiếm pháp đơn giản nhất, tuy chiêu thức không quá phong phú đa dạng nhưng lại cực kỳ thực dụng. Thực ra, kiếm pháp căn bản chưa chắc là bộ kiếm pháp tốt nhất bởi có quá nhiều người tu luyện kiếm pháp căn bản nên mọi người đều vô cùng quen thuộc với nó mỗi một chiều đánh ra đối phương đều có thể dễ dàng tìm được phương pháp phá giải và khắc chế vấn đề là trong tay la trinh được khả một khối tinh thạch phượng tường lợi dụng năng lượng của tinh thạch phượng tường la trinh có thể đẩy tốc độ của mình lên tới cực hạn trước thế tấn công như vũ bão của hai luồng chân hỏa la trinh cười lạnh một tiếng lưu quang kiếm trong tay vùng lên chém thẳng hai nhát về phía trước lưu quang kiếm kiếm như ánh sáng Mũi kiếm không đâm xuyên qua chân hỏa mà rót một chút chân nguyên thiên ma vào trong đó. Trong quá trình bốc cháy, hai luồng chân hỏa bắt đầu thay đổi màu sắc, từ màu hồng phấn biến thành màu tím, cuối cùng dần dần biến thành màu tím đen. Chân hỏa tu luyện của luyện khí sư thật ra cũng là một loại chân nguyên. Khi luyện khí sư tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, hơn nữa không ngừng quán tưởng ngọn lửa mới có thể biến chân nguyên thành chân hỏa, vậy nên chân nguyên thiên ma có thể cắn nút sạch sẽ những ngọn lửa the can nuot sach se nhung ngon lua nay khi hai luồng chân hỏa bay tới trước mặt la trinh thì đã hoàn toàn bị chân nguyên thiên mạc cắn nuốt rồi chuyển hóa la trinh nhẹ nhàng nâng tay trái lên hai luồng chân hỏa màu tím đen trôi lơ lửng trong lòng bàn tay hắn la trinh cười khẽ chẳng lẽ các ngươi muốn dùng cái này để đốt cháy thân thể của ta ư do thể chất linh khí nên thân thể la trinh vốn không sợ bị lửa thiêu có thể nói bản thân hắn hoàn toàn chế ngự được các võ giả tu luyện công pháp thuộc tính họa huống chi chân hỏa của luyện khí sư vốn dùng để rèn luyện binh khí mà không phải để giết địch Uy lực kém xa với công pháp thuộc tính hỏa của Võ Giả, thấy La Trinh trực tiếp cướp đoạt chân hỏa của mình, Tưởng Mẫn lập tức kinh hãi, sắc mặt của Nghiêm Giới cũng cực kỳ khó coi. Sau khi phát hiện ra công pháp quỷ dị của La Trinh, ngay cả mấy chân nhân của Thanh Vân Tông cũng cực kỳ khiếp sợ, tầm mắt của hai vị luyện khí sư này tất nhiên không thể theo kịp đám chân nhân của Thanh Vân Tông rồi. Giờ phút này, bọn họ thậm chí còn không hiểu rõ chân khí màu tím đen trong tay La Trinh rốt cuộc là thế nào, Nghiêm Giới phản ứng nhanh nhạy hơn Tưởng Mẫn gã biết đã đụng phải kẻ không phải dạng vừa, nhưng lúc này gã chỉ có thể ra tay của đoán. dù sao sự tranh lệch về cảnh giới tu vi giữa La Trinh và bọn họ cũng ở ngay trước mắt, vậy nên La Trinh vừa dứt lời, chân hỏa màu tím trong tay gã lập tức biến thành một sợi dây nhỏ lao phút về phía La Trinh. đối mặt với sợi dây từng do chân hỏa của nghiêm giới ngưng tụ ra, La Trinh hoàn toàn không né tránh, hắn đứng bất động tại chỗ, định đợi đến khi chân hỏa đến gần sẽ sử dụng chân nguyên thiên ma cắn nuốt sạch sẽ. có điều hôm nay La Trinh vừa ngưng luyện ra lưu quang kiếm khó tránh khỏi có chút gượng tay, thế nên hắn quyết đoán bỏ qua phương pháp sử dụng chân nguyên thiên ma để tiêu diệt ngọn lửa màu tím kia mà cầm lưu quang kiếm lên nhanh đón. Kiếm thuật căn bản phách kiếm, kiếm thuật căn bản tổng cộng chia làm 17 phần, phách kiếm chính là chiêu thức chém thẳng từ trên cao xuống. khi La Trinh chém xuống, hắn lập tức sử dụng chiêu thiêu kiếm chém lên. Hai chiêu thức tầm thường không có gì nổi bật, nhưng được La Trinh phát huy với tốc độ cực cao, trong nháy mắt lưu quang kiếm đã cắt sợi dây thừng làm từ chân hỏa kia thành nhiều đoạn. Trường kiếm bình thường tất nhiên không thể làm được điều này. Dù sao chân hỏa cũng không phải thực thể, nếu bị chặt đất thì chúng cũng có thể tự dung hợp thành hình dạng ban đầu. Nhưng vũ khí La Trinh cầm trong tay lại là tiên khí, cho dù bây giờ La Trinh không thể phát huy uy lực chân chính của tiên khí, nhưng chỉ cần một chiêu tung ra, ánh kiếm lưu chuyển trên thân kiếm đã chặt đất chân hỏa. Sợi dây từng chân hỏa của nghiêm giới hẹt như một cây trúc dài bị lưu quang kiếm chặt đất là tà, sau đó từ từ tan biến. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.